Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ xin mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Phần cuối hôm nay thì có hơi dài một chút nên các bạn à chuẩn bị sạc pin điện thoại và chuẩn bị thời gian rảnh để mình có thể nghe liền mạch và tận hưởng một cái kết thật là trọn vẹn các bạn nhé một lần nữa thì um, trước khi vào phần cuối thì uh, có xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn uh, đã luôn ủng hộ cỏ và một uh, lần một điều nữa là các bạn đừng quên nhấn nút like video để ủng hộ cỏ cỏ có động lực để ra tiếp những bộ truyện mới uh, tiếp theo trên kênh truyện cỏ lông châu nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chương cuối cùng của bộ truyện. Nhất dao thổi vụn trì dính trên mặt giấy, ngắm nghĩa bức phác họa sự dân đang làm việc của mình. Cô vẽ anh ngồi trước màn hình máy tính. Bên cạnh là sách chuyên ngành với những dòng lý luận khó hiểu. Anh cúi mặt, mi dài hạ xuống, vết bớt hình trái tim nhờ đó mà càng thêm nổi bật. Mắt kính cận phản chiếu ánh sáng loà của màn hình, lấp đi đôi đồng tử đen lấy. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ chuyên tâm làm việc. Cô thấy điều đó cực kỳ đúng. Lúc anh nghiêm túc, có một sự cuốn hút không hề nhẹ, tỏa ra tứ phía. Liếc một cái thôi, cũng đủ khiến tâm tư đứng ngồi không yên. Nghe có vẻ thần thánh hóa, nhưng đối với Nhất Giao, cô thực sự bị anh hớp hồn. Từ tâm hồn lẫn vẻ ngoài, cô đều rất hài lòng. Nhất Giao mở điện thoại, chụp lại bức tranh, rồi đắng quyển sổ, kẹp luôn cái bút vào gáy lò xo. Cô ôm mông tuyết lên, bế nó đi đến giường, xong đặt xuống tấm chăn, mặc cho nó ngủ say không buồn động đậy. Sau đó, cô cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau, Nhất Giao làm xong việc ở quán cà phê, liền chạy qua nhà dụ dân. Giờ này anh không có nhà, nhưng lúc trước đã nói mật khẩu nhà cho cô, bảo cô muốn qua lúc nào cũng được. Trên đường về, cô cầm theo ít màu vẽ, còn có cả khung gỗ và giấy trắng. Bốn giờ chiều dụ dân về tới nhà, vào cửa định lấy điện thoại, gọi cho Nhất Giao, thì đã thấy cô ở trong phòng khách. Anh mở tủ lấy dép đi vào. Hôm nay trời nóng, Nhất Giao mặc một chiếc áo ngắn, tay mỏng, tóc búi thành cuộn trên đỉnh đầu. Khung tranh, để ở dưới nhà, cô nửa ngồi nửa quỳ, cầm bút vẽ, chấm màu cẩn thận tô lên mặt giấy. Dụ dân cúi người xuống cất tiếng... Em vẽ gì vậy? Cô bị giật mình, hoảng hốt, suýt nữa thì đưa lông bút lệch ra ngoài. Nhất dao ôm ngực, đẩy bảng màu xuống. Anh làm em sợ hết hồn. Do em quá tập trung. Anh thấy cô không ngồi đệm, nhíu mày. Sao không kê đệm ngồi, sàn nhà lạnh lắm? Cô cười. Bị vướng, nên em không ngồi. Nhất dao buông bút vẽ, giang tay ra hiệu cho anh cúi xuống. Ái si, mau cúi thấp xuống nữa, để chấm sủng nịnh. Đã mấy ngày, ta không nhìn thấy ngươi rồi. Dụ dân mỉm cười, vừa hạ người liền bị cô ôm lấy mặt, quệt một vết máu ngang qua gò má. Anh đơ ra, nhất rào lăn ra cười. Trông anh màu mè đó. Anh lườm cô. Thử đưa tay chùi vết máu, nhưng không được, đành phải vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trở ra ngoài, cô đã thu dọn đống đồ vẽ. Bức tranh mới tu được một nửa để trên bàn cho khô Chào, em đang nghĩ đến việc vẽ tranh khỏa thân của anh, anh thấy thế nào? Nhất sao ngẩng mặt Không được, anh thẳng thừng từ chối Cô nháy mắt Em sẽ treo trong phòng ngủ Yên tâm, không ai biết đâu Dụ dần mất tự nhiên quay mặt đi, nhất quyết không cho cô tơ tư tưởng đến việc vẽ tranh khỏa thân Trước sau cô không bỏ nổi tật đùa dưỡng anh, bám lên người nọ thì thầm vào tay. Anh không phải ngại, em mà vẽ thì sẽ ngắm nó mỗi đêm. Dụ dần quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen mang theo xương mờ. Anh háng rộng, đỡ lấy người cô để cô không bị ngã. Đừng lộn xộn Nhất giáo liếc một cái, vành tay người nào đó đã đỏ hơn cả tôm luộc. Cô thầm cười, nghĩ anh đáng yêu chết đi được. Cô nhón chân, hôn anh một cái. Chắc chắn là không muốn em vẽ hả? Ngón tay anh run lên, gẩy vài sợi tóc con vướng trên mặt cô sang một bên. Đi mua đồ ăn thôi, tối còn nấu cơm. Cô lắc lừa đầu, vừa cười vừa buông anh ra. Hai người họ đi tới siêu thị gần đó, nhất giao sung phong đi lấy xe đẩy. Siêu thị rất đông người, trẻ con nháo nhác chạy xung quanh, bị bố mẹ không vui mắng. Loa trên đỉnh đầu Thỉnh thoảng lại phát ra giọng của nhân viên siêu thị Nhắc nhở người dân Không chen lấm xô đẩy Hoặc tìm người lạc Đẩy xe vào khu bán thực phẩm Dụ dân hỏi cô muốn ăn gì Ăn cá Anh đi tới chỗ bể hải sản Nhìn qua vài con đang tung tăng bơi trong bể lớn Chọn một con cá Nhờ nhân viên lọc vậy Chỉ mấy phút cá đã được làm xong Nhân viên đưa túi cho anh Anh để vào giỏ Hai người chọn thêm mấy loại rau củ Sự dân lấy cả ít độ đen Chốc chốc đã chọn xong đồ Lúc đi qua khu bán bánh kẹo Một đứa trẻ bỗng từ đâu lao vụt ra Nhất rào không để ý Sự dân vừa thấy Đã cầm tay kéo cô lại Nhất rào suýt nữa mất đà trượt chân Được anh đỡ lấy Đứa trẻ lè lưỡi với mấy đứa đằng sau Cười ha hả chạy đi Không sao chứ Nhất rào lắc đầu đứng thẳng Trẻ con nghịch quá mấy đứa nhóc con lại ua tới chỗ đứa trẻ bàn nãy, theo sau là tiếng gọi của bố mẹ. Dụ dân đảo mắt qua người cô một lượt, xác định đúng là cô không sao, thì mới thả lỏng. Anh gật đầu đồng tình, đúng là nghịch thật. Thanh toán xong, Dụ dân đảm đương việc sách đồ, nhất lào cụm một sách hộ anh một ít để trông bản thân đỡ vô dụng. Anh liền đưa cô túi đỗ đen nhẹ tinh. Dụ dân cầm hết túi bằng một tay, tay còn lại nắm tay cô. Về thôi. Ánh tà dương xuyên qua vòng cây, le lên những đống cam lì ti đang dần nhạt màu. Cánh chim xà về tổ sau một ngày dài, con đường lác đác vài xe qua, để lại một giây thanh bình hiếm hoi giữa thành phố rộng lớn này. Về nhà, Dụ Dân mang nguyên liệu đã mua ra sơ chế, nhất nào đứng cạnh nhật rau. Anh rửa sạch cá, băm gừng và ớt, cho xì dầu, gia vị rồi mang đi hấp. Đối với rau quả, Dụ dân làm món xào. Nhất dao chẳng rút được mấy, nán ở phòng bếp một lúc, rồi chạy ra ngoài vẽ nốt chanh. Hơn một tiếng sau, cô tô màu xong cho bức tranh của mình, vừa lúc anh làm xong cơm. Nhất dao mang chanh để gọn ở một góc nhà, tự hào ngắm. Dụ dân lấy bức tranh của cô, đặt đĩa cá lên bàn. Em đi rửa tay đi. Nhất dao ngoan ngoãn rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn. Anh xới một bát cơm cho cô hỏi... Tối nay em muốn làm gì? Chưa biết nữa, ngon quá. Cô thử ăn một miếng cá. Thế thì ăn nhiều vào. Dụ dần gắp cá vào bát cho nhất dao. Lúc nào anh cũng thấy cô quá gầy, cảm tưởng chỉ cần gió thổi là bay vậy. Trước kia cô không bao giờ nấu ăn, một là ăn mì, hai là mua cơm hàng, có khi chẳng ăn gì nên mới trông thấp bé mảnh bay. Dụ dần nghĩ mình cần phải cố gắng chăm sóc cô kỹ hơn. Hôm nay Nhất Giao ăn rất nhiều, chén hết 3 phần 4 đĩa cá và nhiều món khác. Tới khi không ăn nổi nữa mới chịu hạ đũa. Cô thở ra một hơi thỏa mãn, tủm tỉm cười. Chấm cực kỳ thích món ái phi nấu. Còn chè nữa. ban nãy anh nấu chè đỗ đen, bây giờ chắc ăn được rồi. Thế là cô lại ăn thêm một bát chè. Nhất Giao đi rửa bát, dụ dân ngồi ở phòng khách làm việc. bầu không khí rất ấm cúng. Giữ bát xong, cô nằm ườn trên sofa, mượn một quyển sách của anh để đọc, dụ dần lấy gối kê dưới đầu cô. "Mai em phải đi học không?" "Không, nhưng phải đi chụp ảnh." Trước cô đã hẹn Vân Ôn chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của cô ấy, ngày mai chính là lịch hẹn. "Có lẽ sẽ đi đến chiều mới về." Anh mở máy tính lên. "Anh đón em." "Không cần đâu." Anh bận như vậy, cô không dám làm phiền anh Với lại lần này chụp trong studio, chỉ cần gọi xe là được Cô lật một trang sách đáp Lúc về, em sẽ nhắn tin cho anh Dụ dân ử một tiếng, ngữ khí đượm buồn Nhất rào nhận thấy điều khác thường này, nhưng đầu sang một bên, trên môi là nụ cười Ái phi đang rỗi đây à? Không, đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận Vốn dĩ Dụ Dân cũng không hiểu sao mình lại như thế, nghe cô từ chối có hơi thất vọng. Hình như ở bên cô, anh xác hẳn so với bình thường, thực sự là ấu trĩ hơn. Nhất Dao không nỡ để Dụ Dân bị ủy khuất, liền buông sách xuống, trườn qua ôm cổ anh, sẽ rằng thổi vào lỗ tai, "Đợi khi nào công ty của anh ổn định, anh muốn bắt cóc em cũng được." Câu thoại quá buồn nôn, nhưng Nhất Dao mặc kệ, lông mi anh run nhẹ bên tai nhột nhột, anh khàn tiếng sờ tay cô, đừng thổi vào tay anh. Nhất giao không chịu, ngược lại còn làm càn. Hô hấp dục dần mất ổn định, anh chịu không nổi, đưa mặt ra xa, cả mang tay nóng lên. Anh phải làm việc. Lúc nói câu này, giọng anh đã trầm đục. Cô thản nhiên túm lấy anh. Anh là việc của anh, em làm việc của em. Nếu không thì em giúp anh làm việc. Nhất dao quyến rũ nói. Lúc dụ dân xong việc, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Anh tắt máy tính, đi vào phòng ngủ. Nhìn nhất dao vì mệt mà ngủ không còn biết trời đất gì. Cô thu mình lại trong chân, để lộ ra ngoài đỉnh đầu nhỏ nhắn. Đến cả mặt, cũng không thấy đâu. Nghe thấy tiếng động, cô vô thức cựa mình, sợi tóc lay động. Dụ dân vừa nằm xuống bên cạnh, nhất dao liền mở mắt. Trong phút chốc, vẫn còn mơ mơ màng màng. Mấy giờ rồi anh? Muộn rồi, ngủ tiếp đi. Anh đưa tay kéo cô lại gần, ôm lấy thân thể nhỏ bé. Cô say người, vui mặt vào hõm cổ anh, đưa tay vút về tóc... tóc gáy ngắn cũt. Bạn nãy bọn họ ở thời điểm kịch liệt nhất, cô cũng làm như vậy. Dụ dần đè tay cô lại. Ngủ đi. Nhất ra mỉm cười, hai con mắt trong bóng tối trở nên rõ ràng. Chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, nhất ra tỉnh giấc lúc bốn giờ kém buổi sáng, vừa vặn đúng 10 phút trước khi báo thức kêu. Cô trượt tay tắt báo thức, tránh để nó làm phiền đến giấc ngủ của dụ dân. Cô quay sang, anh vẫn đang ngủ rất say, mái tóc đen rủ xuống, hàng mi an tĩnh, nhịp thở, khẽ và đều. Dạo này anh toàn thức đêm, nên cuồng thơm dưới mắt khá rõ, gương mặt mang theo nét mệt mỏi. Nhất giao nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm eo mềm ra, gión dén ra khỏi giường. Dụ dân ngủ say, không ý thức được cô đã rời đi. Nhất giao nhẹ bước, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bốn rưỡi sáng, Vân Ôn gửi địa chỉ cho cô. Quan Tuấn hỏi cô có muốn quá giang không? Nhất giao nói không cần, làm nốt bánh mì kẹp cho dụ dân rồi đi khỏi nhà. Sáu rưỡi anh tỉnh dậy, đã chẳng thấy bóng ai, điện thoại có một tin nhắn cô gửi đến hai tiếng trước. Bữa sáng em để trên bàn, có cả nước cam nữa. Dụ dân hồi âm lại vài chữ, tắt điện thoại, đi đánh răng. Cả ngày hôm đó, dụ dân bận họp với kế toán để kiểm tra số liệu. Tới trưa thì tiểu đông mua cơm đến văn phòng cho mọi người ăn. Mọi người ăn trưa xong lại lao đầu vào việc tiếp, quên luôn mất cả thời gian. Nhất Giao chụp ảnh đến chiều thì xong việc Quan Tuấn rủ cô và Vân Ôn đi ăn Vân Ôn hiếm khi được tự do Không phải trông con Nên sảng khoái đồng ý Lôi kéo Nhất Giao đi cho bằng được Quan Tuấn tìm một quán đồ ngọt Hí hưởng mang khay đi lấy bánh Nhất Giao thấy ngấy Nên không lấy bánh Chỉ gọi một cốc trà hoa quả để giải khát Vân Ôn ngắm đống đồ ăn mà hạnh phúc Lâu lắm rồi Chị mới được ăn ngon như thế này Chị chăm con vất vả rồi Nhất giao an ủi Vân ôn gật đấu liên liệm Suốt mấy tháng nay Chỉ có ngồi nhà Ngập đầu trong bỉm với sữa Được hôm ra ngoài hưởng thụ thế này Mới biết quý trọng Quan Tuấn trở lại với một khay bánh đầy ụ Cô nghi ngờ sức ăn của cậu ta Cậu ăn hết được sao Sao mà được Chủ yếu muốn mang về cho cục cưng nhà tôi Quan Tuấn cười khúc khích Vân ôn dùng mình Cậu có thôi ngay cái lời xến xúa đó không? Cục cưng của quan Tuấn, không ai khác, chính là Tiểu Liên. Nhất giao không biết chuyện giữa hai người đó thành công hay chưa, nhưng xem tâm trạng của quan Tuấn thì có thể hiểu mọi thứ đang tiến triển khá tốt. Đang ăn, Nhất giao nghĩ ra một chuyện, lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Đông. Công ty cậu có bao nhiêu người? Rất nhanh, Tiểu Đông nhắn lại. Mười người chị ạ. Gửi cho tôi địa chỉ. Hơn một tiếng sau, Tiểu Đông chạy u ra ngoài cửa Lúc quay về, xách theo túi bánh ngọt rất to Mọi người ăn bánh nè Ai cũng ngạc nhiên Sao tự dưng cậu tốt vậy? Hì hì, không phải tôi mua đâu, chị dâu mua đấy Cậu ta hào hứng, cầm hộp bánh tới phòng làm việc của dụ dân Anh dân, có người gửi bánh cho anh Lý Đông đặt bánh xuống bàn, không một lời liền chạy đi Dụ dần buông bút, thấy kỳ lạ mở hộp bánh ra, bên trong là bánh phô mai. Điện thoại trong túi báo có tin nhắn mới. Ái phi, hãy tận hưởng món quà mà chớm tặng cho ngươi. Dụ dần khẽ cười nhắn lại. Chụp ảnh xong rồi à? Sao không lên đây? Lúc này Nhất Giao đã ngồi xe quay về, cúi mặt nhắn tin cho anh. Không dám ảnh hưởng tới công việc của mọi người, chỉ có thể gián tiếp mua chuộc tấm lòng thôi. Dụ dần nhắn. Mua chuộc Đúng đó. Những đau do này em làm chuyện gì xấu? Còn có người bao che hộ. Còn người anh xuất hiện tia cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Anh sẽ không trách em. Anh chủ động nói lời bùi tai như vậy. Chắc chắn cái bánh của cô đã thành công bỏ bùa anh rồi. Cô thoáng liếc quang cảnh chiều tà bên ngoài cửa kính. Một cảm giác ngọt ngào không tên đang dâng lên. Nhất dao nói... Dùng túng người khác là một hành động không tốt đâu Xong còn gửi thêm cái mặt cười Dụ dân không nhắn lại Nhất dao thấy máy sắp hết pin Nên cất vào túi Về tới cổng khu tập thể Trời đột nhiên đổ mưa rào Cô không biết sẽ có mưa bất chợt thế này Cả bầu trời cam cháy Vương một bức màn nước mỏng Nhất dao lấy túi che lên đầu Chạy vù vào bên trong cầu thang Nước mưa hắt lên mặt cô Vài giọt thấm vào áo Cũng mây về tới nơi mới đổ mưa, Nhất Giao phủi vài giọt nước trên áo, cào cào lại tóc. Mưa đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, không buồn nán lại để thưởng thức hoàng hôn muôn màu. Nhất Giao lên nhà, mở túi, lấy điện thoại cắm sạc pin. Lúc này, có một tin nhắn trượt đến. Dụ dân nói, Không sao, em là ngoại lệ. Gần cuối tháng, Học viện công bố điểm thi cuối kỳ, Nhất Giáo xuất sắc lọt vào hàng đầu, giành được học bổng toàn trường. Thầy Giảng gọi điện cho cô, nói ngoài tên học bổng ra thì cô có cơ hội cùng đoàn trường tham dự triển lãm tranh thường niên ở Ý. Thời gian là bốn ngày. Nhất Giáo mừng rỡ, nói đồng ý ngay. Hai tuần sau cô lên đường, dụ dân chở cô ra sân bay. Trước khi đi, con dặn dò đủ điều. Nhất giao cảm thấy, anh quá giống một bà mẹ tiễn con đi xa, liền chặn môi anh lại. Em đi, anh nhớ giữ mình cho tốt đấy. Cô cười vui vẻ, vừa định mở cửa xuống xe, lập tức bị anh kéo lại, đáp trả bằng nụ hôn nồng nhiệt. Đến khi buông ra, tai anh đã hơi đỏ. Đi cẩn thận. Chuyến đi ý diễn ra thuận lợi hơn nhất giao nghĩ, thậm chí cô còn học được rất nhiều thứ. Khi trở về, thành phố đang trong buổi giao mùa, thời tiết vô cùng oi nóng. Nắng gắt đổ xuống mặt đường, cả con phố hầm hập như lò thiêu, báo hiệu mùa hè đã sắp đến. Nhất Dao đáp chuyến bay sớm nhất từ ý trở về. Thời gian hạ cánh là 9 giờ sáng. Cô cùng đoàn trường làm thủ tục cần thiết, mọi người lấy hành lý rồi tìm quán ăn trưa luôn trong sân bay. Ăn xong, xe tới đón mọi người về nhà. Tối hôm đó dụ dân qua chỗ cô Còn mang theo bông tuyết đã xa nhau Bốn ngày không gặp Nhất Giao kéo anh vào trong Đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy anh Dụ dân thả lồng mèo xuống Đồng thời ôm cô lên Đôi chân thon thả vòng ngang qua eo anh Hai người trao nhau nụ hôn nhung nhớ Đi vui không? Cô gật đầu Vui, em còn đi thăm trường nghệ thuật bên đấy Sinh viên của họ đa tài lắm Em cũng tài năng không kém Anh điểm nhiên đáp Nhất dao bật cười, ôm cổ anh hôn lướt một cái Từ khi nào, anh biết nịnh thế? Cô sờ xuống cảm anh, nơi đó có nhú sâu cứng cáp Cọ cọ và lòng bàn tay khá thô ráp Bình thường anh rất chăm cạo dâu Cô nghĩ vậy, bởi lúc nào gặp anh cũng trong bộ dạng triển chu, gọn gàng nhất Không có thời gian chăm sóc bản thân, cô đủ hiểu anh bận tới cỡ nào Đau không? Dụ dân thả cô xuống, sờ sờ tay cô Vẫn ổn. Nhất Dao xem tóc anh cũng dài ra rồi, sợ tóc chạm đến cả lông mày, cô hỏi, "Anh có nghĩ tới việc thuê trợ lý không? Một mình anh cánh phát đường đấy việc sao nổi?" Dụ Dần gật đầu, quả thực anh đã suy nghĩ tới chuyện này. Anh mở miệng, "Đừng nói chuyện công việc nữa, em kể chuyện của em đi." Cô vừa mới đi về, anh không muốn nhìn nhau là bàn chuyện công việc, quá nhàm chán. Nhất Dao ngồi xuống ghế, Hữu dân đi thả bông tuyết nãy giờ bị bỏ quên ở góc cửa nhà Đem cái lòng mèo cất vào tủ Các bạn học sinh ở Ý Học rất giỏi môn điều khác đó Anh biết không Em nhìn tác phẩm của họ rồi Thực sự quá đẹp Cô lục mấy tấm ảnh trong điện thoại cho anh xem Đồ ăn ở đó cũng ngon nữa Mì, phô mai, bánh ngọt Nhắc đến điều tự hào nhất Nhất Giao cười hắc hắc Một bạn cùng đoàn Còn dạy em tính ý nữa Anh có muốn nghe thử không?" Dụ Dần lướt mấy tấm ảnh cô chụp, gật đầu. Cô nói một câu tiếng Ý, anh ngạc nhiên ngón tay dừng lại. Câu này có nghĩa là em thích anh. Cô nhướng mày, "Hay không?" Bạn ấy nói, đó là xin chào đó. Thấy anh không phản ứng gì, nhất giao xoắn lại, gương mặt kề sát trong gang tóc. Dụ Dần chớp mắt, đôi mắt đen thoáng một tia sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống. "Sao thế?" em học được câu này nhưng chưa có cơ hội nói với ai đó. cô tiếc nuối. Cổ học anh có vẻ khô nuốt khăn một ngụm nước, hình như anh đang từ từ mỉm cười. dụ dân nắm lấy tay cô, cả gương mặt là niềm vui nho nhỏ bung nở. may mà em không nói với ai. cô ngờ ngờ. sao thế? chẳng lẽ bạn kia dạy sai à? nhất giao lấy điện thoại tính tra từ điển. lúc đầu nghe bạn kia nói. Cô tin nên không có nhìn từ điển Bây giờ thấy hơi khẳng nghi Anh cướp lấy điện thoại của cô Tắt nó rồi vứt lại trên ghế Cô bị anh vây chặt trong lòng Một tiếng cười trầm lướt qua đỉnh đầu Anh cũng nói lại một câu tiếng Ý Câu này có nghĩa là Anh cũng thích em Nhất dao ngẩng đầu Đó nghĩa là gì? Anh có lừa em không đấy? Là chào buổi sáng thôi Anh tự nhiên giải thích Nhất rào vẫn muốn tra lại nghĩa, nhưng không thể nào tìm tới điện thoại, đành bỏ cuộc. Thôi không tra nữa, học ngoại ngữ tệ lắm, bày đặt nói tiếng nước ngoài làm gì cho mệt. Anh cong mắt cười, tất cả là sự dịu dàng vô ngần Sau này anh sẽ dạy em. Cô nhướng mắt, dùng ngón tay chọc anh. Anh học giỏi ngoại ngữ lắm sao? Hồi trước đi học, có học qua một số thứ, không thành thạo, nhưng biết mấy thứ đơn giản. Nhất giao cảm thán, còn thứ gì về anh mà em chưa biết nữa không? Ái phi, hãy lên tiếng, chấm sẽ tìm hiểu. Dụ dân đam, từ từ rồi sẽ biết hết. Đúng sinh nhật nhất giao, công ty của dụ dân chính thức khai trương, khởi đầu không quá tệ. Sáng hôm đó, hình ảnh công ty anh xuất hiện trên khắp các trang báo, có người cố tình lôi vĩ quyên vào để giật tít. Nói rằng, vĩ quyên làm ăn tệ hại, đến giờ nhân viên của mình cũng không giữ nổi. Đương nhiên, nó chỉ là phần nhỏ. Lúc đầu nhất Dao không nghĩ, ngày khai trương sẽ rầm rộ như vậy. Dụ dân nói rằng, chị họ anh đã thuê mấy tòa soạn, đẩy tin tức này thu hút công chúng. Dù đây là chiêu trò lôi kéo, nhưng ý kiến của cổ đông, anh không làm được gì. Dẫu sao, việc này cũng tốt cho danh tiếng của công ty mới, cho dù anh không thích phiền phức. Nhưng điều đó không có hại. Ngoài ra cô nhận thấy không chỉ công ty mới của dụ dân được trở thành từ khóa nóng, hình ảnh giám đốc dụ cũng nổi không kém. Hồi trước anh tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Vĩ Quyên, anh đã được để ý tới. Lần này thậm chí còn khoa trương hơn. Ngoại trừ những người quan tâm đến lĩnh vực khoa học công nghệ, có không ít các cô gái trẻ vô tình nhìn thấy hình ảnh dụ dân lan truyền trên mạng, lập tức lượt chia sẻ lên tới hơn 3.000 và chưa có xu hướng giảm. Trong bức hình đó, dụ dân mặc bộ vest màu đen, mái tóc đã được cắt từ hôm trước trông gọn hơn, trên người tỏa ra khí chất nổi bật. Có một bình luận nói rằng, gương mặt này mà không đi làm diễn viên thì có phải là quá phí uổng không? Vài người khác phóng đại hình hóa hình tượng của anh lên Chưa gì Nhất Giao đã thấy Xuất hiện vài cô vợ rồi Có chút ghen tị Nhất Giao hoàn thành năm học đầu tiên trong thuận lợi Thầy Giàn giới thiệu cho cô làm trợ lý ở một phòng triển lãm Cô không hề trần trừ, đồng ý luôn Chính vì thế, cô nghỉ làm ở quán cà phê Chuyển thời gian làm việc ở phòng triển lãm Tiền kiếm được khá hơn hẳn Trời bước vào giữa hè, thời tiết nóng nực khó chịu, vài lúc chỉ muốn nằm ở nhà không bước chân ra ngoài đường. con phố hầm hập khói xe cộ và nắng, lá rụng khô quắt lại, rơi lả tả trên mặt đường. Công ty vừa mới ra mắt thị trường, dụ dân lại bận chuẩn bị dự án để đấu thầu. Cô từng nghe anh nói sơ qua về công ty anh họ anh, nghe nói muốn phát triển loại robot nào đó. Đã hơn hai tuần rồi, cô chưa gặp anh, nhất ra thấy có phần tề nhạt. Cũng may là phòng triển lãm lúc nào cũng có việc để làm Thời gian này cô cũng bận không kém Cuối tuần, nhất giao đến nhà A Miễn chơi A Miễn kể rằng cuối năm Phùng Tiêu sẽ kết thúc khóa học người mẫu và về nước Xa tổ quốc quá lâu, giờ sắp đến ngày trở về Phùng Tiêu trong cuộc gọi video suýt nữa thì không kìm nổi nước mắt Tắm nắng tây lâu như thế, cuối cùng cũng được hít không khí của quê nhà rồi A Miễn đưa điện thoại để nhất giao nói chuyện với phùng tiêu, còn cô ấy đi lấy món ăn mới làm ban nãy ra. Đường chuyển chỗ phùng tiêu không ổn định, mặt cậu ta vỡ nét tung tuế, song cái rộng thì vẫn vang lên rõ ràng. Tình yêu của anh, hãy chờ anh, anh sắp về với em rồi đây. Cô tự đầu lên gối, sờn hết cả da gà. Sao cậu vẫn buồn nôn như vậy chứ? Phùng tiêu nghe cô đã kích tinh thần, thì thở dài ngao ngán. Anh chỉ mong công ty thả về sớm, để có thể đoàn tụ với các tình yêu của anh. Hai, thời gian để các em cô đơn là lỗi của anh. A miễn bê đĩa thịt gà nướng ra, nói vọng tới. Không mang quà, thì đừng có phát mặt về. Tôi chính là món quà lớn nhất đây. Cậu ta vỗ ngực tự tin, nhất giao cười khinh... Cậu hơi nhầm rồi Mấy cậu vứt bỏ tôi chứ gì Các người đừng coi thường tôi Nên nhớ tôi quen đại tổng tài đấy Phùng tiêu không cam chịu mà đáp trả Tổng tài nhà cậu ư Ai cơ À miễn nhận lại điện thoại chiêu đùa Nhớ anh chàng học MIT Đến hôm sinh nhật không Anh ấy mới mở công ty Giữ chức giám đốc đó Tôi đây chính là quen một vị giám đốc Cậu ta kiêu ngạo hất mặt lên trời Á Mỹ nhìn cô, mắt nhướng lên. Nhất giáo lắc đầu, nói bằng khẩu hình miệng rằng, chưa nói chuyện cô và dụ dân yêu nhau cho cậu ta nghe. Cô ấy ăn ý ra hiệu. Ok. Nói chuyện riêng thêm nửa tiếng, thì phung tiêu đến giờ học. Qua la nói tạm biệt, rồi kết thúc video. Chơi chán rồi, Nhất ra về nhà. May mắn có ngày được nghỉ, cô dành thời gian còn lại của mình, ngồi vẽ. Hơn bảy giờ tối cô vừa ăn xong, thì trương cửa bỗng reo Nhất dao nhận được một anh chàng đẹp trai ngoài cửa. Cô ngạc nhiên. Sao hôm nay anh về sớm thế? Sự dân đưa bó hoa cho cô. Nhất dao tráng nhẹ vì nó quá to. Một vòng tay của cô ôm còn không hết. Đây là cái gì thế? Anh tháo giày đi vào trong, cười cười. Quả sinh nhật muộn của em. Cô ôm bó hoa để lên bàn, mở tủ tìm một cái chậu to để cắm. Sinh nhật em qua lâu rồi mà, hôm đấy anh cũng tặng quà rồi. Chính xác thì, hơn 12 giờ đêm, đúng ngày sinh nhật cô, anh mang một chiếc bánh ngọt sang, còn đàn tặng cô một khúc dương cầm. Dụ dân đi theo cô, cười vui. Đó không tính là quà, anh muốn tặng thứ khác cho em. Tâm trạng hôm nay của anh rất khác, vừa vào cửa đã cười không ngừng, khác hẳn so với vẻ trầm tính thường ngày. Một điều được tính là bất thường như vậy, nhất giao liền hiếu kỳ. Cô bỏ dở thứ đang làm, đi đến, níu tay áo anh. Sự dân cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, lấp ló, xúc cảm đang dâng trào. Sao hôm nay anh lạ thế? Cô nhón chân lên, phát hiện trên người anh hơi có mùi cồn, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh say à? Không say, nếu say thì có thể chạy đi mua quà cho em được sao? Dụ dân ôm cô, vui mặt xuống cổ cô Cũng có lý Nhất giao nhớ, hồi trước anh uống rượu Anh sẽ nói lắm hơn mọi khi Hôm nay còn cười nữa, chứng tỏ anh đang rất vui đương nhiên, không phải lúc nào cô cũng có cơ hội Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của dụ dân Cô ân cần dỗ anh Ra ghế ngồi đi Anh vô cùng nghe lời, đứng thẳng lại nắm tay cô ra ghế Bồng tuyên theo thói quen nhảy lên sofa, rúc vào lòng anh. Cô gạt mấy sợi tóc không vào nếp của anh sang một bên hỏi. Hôm nay có chuyện gì mà anh uống rượu thế? Anh đáp. Đi gặp đối tác, họ muốn cụm ly nên không thể không uống. Anh uống chút bia thôi. Nhất rào không xác định chút của anh là bao nhiêu, trong mặt anh hơi đỏ. Cô muốn đứng dậy đi lấy cho anh cốc nước, bị anh kéo lại, cứng đầu không cho đi. Dụ dân ôm cô, rụi đầu vào trong người nhất giao thì thầm. Anh nhớ em lắm. Cô hơi buồn cười, đừng im cho anh ôm. Bọn họ hơn 20 ngày chưa gặp nhau, đều là do anh và cô bận làm việc. Cùng lắm chỉ nhắn tin mấy câu, rồi ai lại đi làm việc người nấy. Nếu là dụ dân của ngày thường, còn lâu anh mới chịu mở miệng bày tỏ. Hôm nay thì lại khác, anh cứ thế thổ lộ hết lòng mình ra. Nhất rào để anh ôm cho thỏa mãn, toàn gỡ tay anh. Em đi lấy cho anh cốc nước, uống chút nước sẽ đỡ hơn. Anh không muốn uống nước. Dụ dân nấc một tiếng, vòng tay ôm cô tăng thêm lực, tham lam ngửi mùi hương trên người cô. Em thơm quá, bảo sao bông tuyết thích nằm trong lòng em như vậy. Bông tuyết vảnh tay lên, nghiêng đầu nhìn đôi uyên ương trước mặt, rồi lại cúi xuống, rúc vào người dụ dân ngồi. Dụ dân, anh có biết anh giống cún lắm không? Thế à? Anh ngẩn đầu, viên mắt ửng hồng. Dụ dân thò tay vào túi áo, lôi ra một thứ. Em ngồi xuống đi. Nhất dao chiều theo ý anh, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Anh nâng chân bên phải của cô lên, vuốt ve chỗ mắt cá chân. Sau đó, nhất dao cảm thấy cổ chân mình lành lạnh. Thêm món quà nữa à? Cô bật cười, lắc lắc cổ chân. Chiếc lắc chân bằng bạc lóe sáng, rất hợp với làn da trắng mịn. Dụ dân gật đầu, môi cong ngốc nghếch. Chân em đẹp. Cô nhìn anh một lúc, không nhịn được mà bảo anh lại gần, hôn một cái. Anh tựa vào người cô. Sau khi nhận lấy nụ hôn, tâm tình dường như thăng hoa lên hẳn, biến thành đứa trẻ to xác vì một phần thưởng mà vui cả ngày. Nhất rào không lay nổi anh dậy, bất đăng dĩ, nửa nằm nửa ngồi, vỗ về người trong lòng. Dụ dân thò tay vào trong áo xoa nhẹ eo cô, ngón tay anh đi đến đâu là cơ thể cô run rẩy tới đó. Cô cúi đầu, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương. Không biết nét mặt anh như thế nào, nhưng từ hành động của anh, cô biết chắc chắn anh đang cười. Giao à, anh chợt thủ thỉ. Sao thế? Giọng anh như một dòng suối trong mát, cuốn lấy trái tim cô từ lúc nào không hay. Anh tặng cô nụ cười thật lòng, mỗi chữ nói ra đều vô cùng rành rọt. Đợi khi em tốt nghiệp, chỉ cần em vẫn còn ở đây, anh nhất định sẽ cầu hôn em. Cô ngỡ ngàng. Anh nói gì cơ? Cô không muốn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Sự dân đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa, nhất giao ngây người. Mọi thứ diễn ra trong đầu cô tự động dừng lại, chỉ còn lại lời anh phang vàng không dứt. Một cảm giác xa lạ tràn vào khoang ngực. Nhất dao nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cô vốn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Ngay cả khi quen anh, cô chưa từng lấy kết hôn là mục đích theo đuổi. Không ngờ, hiện tại anh lại nói tới chuyện này. Có lẽ do ảnh hưởng từ lúc nhỏ, cô từng e sợ trước hôn nhân và gia đình. Sợ mình sẽ giống như bố, không thể làm tròn trách nhiệm với gia đình. Thậm chí sẽ trở thành con người không thể làm gì cho ra nhẽ. Nhưng người ở cạnh cô là dụ dân. Anh là người cô có thể đặt hết niềm tin vào, cho dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh cho cô sức mạnh, động lực mỗi khi cô lo sợ, bởi cô biết anh sẽ ủng hộ cô hết mình. Giống như chuyện quay trở lại học, nếu không có dụ dân, cô sẽ không bao giờ có can đảm làm chuyện ấy. Một con người tốt đẹp như anh Xứng đáng để dựa dẫm vào Nhất giao xoa mái tóc của anh Nói thầm Em không nỡ bỏ anh Câu này không biết dụ dân có nghe thấy không Chỉ biết đâu anh hơi cựa quậy Sau đó tiếng thở đều đều chậm rãi thoát ra Anh ngủ mất rồi Cô vất vả kéo anh vào phòng ngủ Dụ dân lại mở mắt Cúi xuống chân cô nhìn Chiếc vòng chân em đeo lên Đẹp lắm Muốn đi ngủ không? Cô mở chăn. Anh giật đầu, nhất dao để anh nằm xuống. Dụ dân cực kỳ ngoan ngoãn, để mặc cô làm gì cũng được. Chỉnh chăn cho anh, anh không động đậy, cô ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt an tích của anh chìm trong giấc ngủ. nhấc dao cúi xuống, hôn nhẹ anh một cái, rồi đi ra ngoài. Sáng hôm sau dụ dân tỉnh dậy, liền trở về bộ sáng ngày thường. Chuyện tối qua, không thấy anh hé sang nửa lời. Nhất giao vào phòng đúng lúc anh đang trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cửa phòng vệ sinh không đóng, cô dựa lưng vào cạnh cửa, cười cười nhìn anh. Dụ dân cầm khăn lau mặt anh, đúng lúc hạ xuống thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô trong gương. Anh ngủ ngon không? Cô bắt chuyện. Anh treo khăn mặt lên, xoay người ra ngoài đứng trước mặt cô. Cũng ổn. Sáng nay anh muốn ăn gì? Có ngũ cốc. Bánh bao, bánh mì kẹt Người anh thoang thoảng mùi kem đánh răng thơm mát Nhất dao tiến lên một bước, muốn ôm anh Dụ dân ngăn cô lại Anh chưa tắm Ý muốn nói, nếu cô ôm thì sẽ không thoải mái Cô nâng mắt Anh bẩn em không ngại Rồi cứ như vậy, cô thành công sản sỡ anh Lúc buông ra, cô thấy dụ dân đang nhìn mình con người đen sâu hun hút Nhất dao kéo tay anh ăn sáng, anh còn phải đi làm nữa. Cuối cùng, dụ dân chọn ăn bánh bao. Nhất dao lấy sữa làm một bát ngũ cốc. rót sữa ra bát, cô không quên rót thêm một cốc cho anh. Anh nhận cốc sữa, uống một ngụm, rồi vô thức liếm môi. Khi nào anh mới đấu thầu xong? Dụ dân lắc đầu. Chưa biết nữa, có lẽ sẽ mất nửa tháng. Cô gật đầu, anh lại nhìn cô. Nhất dao à một tiếng. Cuối năm phùng tiêu về đó. Hồng Trương cậu ấy có gọi điện cho anh. Cô xúc một thiếng ngũ cốc. Chợt, hóa ra em là người đến sau à? Dụ dần biên cô cố tình trêu, cười nhẹ không nói gì, cúi mặt ăn bánh bao. Nhất giao ôm ban ngũ cốc lại gần anh, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Ai Phi, chậm rất nhớ ngươi. Nữ khí của cô rất thản nhiên. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt xệt một tia dao động. Nhất giao thấy bạn mặt ngây thơ vô số tội của người nọ thì không nhịn được muốn làm càn. Cô chỉ vào vết bớt ở khóe mắt anh. Nhớ cái này. Đến bên mép dính chút sữa tươi. Nhớ cái này. Rồi dần dần di chuyển xuống dưới yết hầu. Cái này. Rồi bàn tay mờ ám xuống dưới nữa. Dụ dân nắm ngón tay không an phận của cô, tiếng hơi khàn, Ăn sáng đi đã. Vậy ăn sáng xong, Ái Phi sẽ sủng định chấm hả? Cô nhếch môi. Khi thấy tay anh chuyển đỏ, cô Phi cười buông tay, không giỡn nữa. Buổi sáng hôm đó, trôi qua trong vui vẻ. Ăn sáng xong, dụ dân phải đi làm. Trước khi đi đã hoàn thành nhiệm vụ sủng định hoàng thượng. Bông tuyết quyến luyến ôm chân anh, nhấc dao bế nó lên, ngửa mặt chờ anh. Dụ dân cúi xuống hôn cô, tay xoa đầu bông tuyết. Muộn nhất là nửa tháng. Anh nói, khi xong việc đấu thầu, anh sẽ dành thêm thời gian ở bên cô. Nhất giao gật đầu, trong mắt nhuông ý cười. Em không đi đâu đâu mà. Mấy ngày sau đó, Nhất giao tuy không gặp được dụ dân, nhưng cứ đúng giờ, anh lại nhắn tin hỏi cô đã ăn gì chưa. Thi thoảng dành vài phút, sẽ nói chuyện được một lúc. Nếu không thì chỉ nhắn chừng năm phút rồi ngừng. Cô biết anh bận, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian quan tâm đến cô. Điều đấy làm cô rất cảm động. Tháng 8 Công ty dụ dân giành được vụ thầu đầu tiên sau bao vất vả. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngày hôm đó, chị họ đến công ty, xách theo mấy hộp đồ ăn rất to, phát cho nhân viên. Chị đặt bánh lên bàn làm việc, hạ kính dâm. Chúc mừng cậu, đánh bại hai công ty kia cũng không dễ dàng. Cảm ơn chị. Dụ dân gặp tài liệu lại, cất nó vào một góc. Anh họ cũng gửi lời chúc mừng, nói rằng phía bên kia rất hài lòng với kế hoạch phát triển dự án của cậu, mong muốn sau này có thể hợp tác lâu dài. Nếu vụ này cậu làm tốt, khả năng rất cao, sẽ trở thành nhà sản xuất tiềm năng mà bọn họ muốn tìm tới. Anh gật đầu, ra hiểu đã biết. Chị họ đẩy bánh về phía dụ dân, hất tóc cười. Bánh này mang về cho em dâu, chị đã đặc biệt mua bánh hoa quả dành riêng cho em ấy. Sự dân sườn tay, thoáng ngạc nhiên. Sao chị biết? Chị cài kính dâm lên tóc, cong mày. Chị đây là ai chứ? Trên người cậu, từ đầu đến chân, tỏa ra mùi của người đang yêu đấy. Cậu biết không? Không ngờ, đầu gỗ như cậu lại có bạn gái. Thật bất ngờ. Tò mò nhé không hiểu ở chung với một tên khô khan thì sẽ có chuyện gì nhỉ, nhất là cái tên chỉ biết cắm đầu vào sách vở máy móc nữa. Mặt anh lạnh như tiền, cầm một hộp bánh để lên bàn phía sau. Mọi thứ diễn ra rất tốt. Chị nhún vai, "Em dâu yêu được cậu cũng thú vị thật, nhớ khi nào mang em ấy tối ra mắt chị nhé." "Về đây." Dứt lời, chị dẫm giày cao gót đi ra ngoài cửa. Dụ dân cúi đầu đọc tài liệu tiếp. Tất nhiên đọc kiểu gì cũng không vào đầu, lời chị họ nói vẫn cứ quanh quẩn bên tay. Anh mím môi, quay đầu nhìn hộp bánh ngọt, suy nghĩ một lát rồi đứng lên, cầm theo hộp bánh ra ngoài. Nhất rào đang sắp xếp lại mấy thứ ở phòng triển lãm, bỗng cô nhận được điện thoại của dụ dân. Cô nhấn nút nghe, giữ điện thoại bằng tay, rồi bê mấy thủng giấy vào kho. Em đây. Anh hỏi cô đang ở đâu? Em ở phòng triển lãm, sao thế? Chị họ cho anh hộp bánh, anh mang qua cho em nhé Thực chất lúc này anh đã đứng dưới cửa khu tập thể rồi Hôm trước em mới thay ổ khóa, chưa đưa anh chìa mới Anh cứ mang về nhà đi, chưa em tan làm em đến lấy ừ. Buổi chiều được nghỉ, lúc trưa nhất ra tan làm không về nhà mà đi thẳng qua chỗ dụ dân Lúc vào nhà, cô chợt thấy dụ dân ở trong phòng bếp nấu bữa trưa Cô sửng sốt Hôm nay anh nghỉ à? Anh gật đầu, xin nghỉ buổi chiều, rồi thả gà vào nồi. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, Nhất Giao cởi túi, đi vào ngõ. Anh nấu món gì thế? Cháo gà. Dụ dân dùng đũa, quấy cháo lên vài cái, rồi đậy vung lại. Xong anh quay đầu quan sát cô, nét mặt đâm chiêu. Nhất Giao xem nồi cháo gà đang đun, bỗng cảm nhận có ánh mắt trên người mình cô ngẩng đầu bắt được đôi mắt đen láy đang nhìn cô chăm chú nhất giao trước mì sao nhìn em thế dụ dần dụ mát rộng buồn buồn muốn hỏi em một chút anh hỏi đi hai người đứng trong bếp mặt tủ lạnh phản chiếu bóng sáng cả hai hương thơm của cháo gà dậy lên nồng nàn anh ngẫm vài giây như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp mày hơi trâu anh có giống đầu gỗ không Sợ cô không nắm được ý của mình, liền nói thêm kiểu rất nhàm chán vô vị. Mặt cô kinh ngạc. Sao anh lại hỏi vậy? Dụ dân sờ tay cô. Em trả lời đi. Nhất dao thoáng cười, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề anh đưa ra. Ừ, vài lúc rất giống đầu gỗ, nhưng không nhàm chán. Nghe được câu trả lời, dường như tâm trạng của anh khá lên, cơ thể thả lỏng. Tiếng anh có phần thoải mái hơn trước, giống như vừa chút được tảng đá to trong lòng. Vậy sao? Dần dần, trên môi rụ dần xuất hiện nụ cười. Cô không nghĩ một câu trả lời, lại làm anh vui tới vậy, ngờ ngỡ hỏi. Ai bắt nạt anh à? Không có gì. Mặt anh dạng người. Anh sợ em sẽ thấy nhạt nhẽo. Nhất dao buồn cười. Nhạt nhẽo mà hoàn hảo như anh, thì em cũng muốn... Hơn nữa, người nhạt nhẽo có nhan sắc vừa mắt êm, quả là hiếm. câu nói lập tức chọc anh cười. Dụ dân chủ động cúi xuống, hôn lên chán cô. Cô đưa tay xoa chỗ anh vừa hôn, tặc lưỡi. Mấy lời khen cũng thu phục được anh. Anh dễ dụ quá. Anh không đáp lời, xong nụ cười trên mặt, càng thêm dạng dỡ. Ăn trưa xong, nhất giao chạy về nhà lấy chìa khóa mới cho dụ dân. Lúc quay lại, cô thấy anh đang ngồi ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Chắc là chuyện công việc, nét mặt anh rất tập trung, lông mày cao nhẹ. Gió bên ngoài thổi lên, vạt áo dụ dân bay bay, mấy sợi tóc lệch khỏi nếp. Nhất dao để chìa khóa lên bàn, ngắm bóng lưng cao lớn kia, lập tức không kiềm được lòng, lôi giấy bút ra vẽ. Dụ dân nói chuyện điện thoại xong thì mở cửa đi vào, nhìn cô đang cặm cụi ngồi vẽ, thì thoảng thổi một hơi để tránh dính vụn trì. Anh không làm phiền cô, cầm máy tính tới chỗ đối diện cô làm việc. Bầu không khí yên ắng, dễ chịu. Nhất rào vẽ nốt đường cuối, đặt bút xuống, cô cầm tờ giấy lên, lắc lắc trước mặt anh. Mỹ Nam, đẹp không? Anh nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Không nghĩ cô sẽ vẽ anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Bạn cho anh đó, phải giữ cẩn thận nha. Dụ dần nhận lấy, làm theo lời cô nói, kẹp nó vào một quyển sách, còn tỉ mỉ phút bốn cạnh để tờ giấy không bị quăn. Nhất giao trông thấy hành động đó thì không khỏi cong mắt cười. Bấy giờ, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Túi cô để trên ghế. Dụ dần vừa lấy túi, lấy điện thoại cho nhất giao. Ai thế? Anh lắc đầu. Số lạ. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn dãy số không hề có ấn tượng gì. Đứng lên đi ra ngoài hiên nghe Dụ dân nhìn theo bóng lưng cô Dừng mấy giây xong quay lại làm việc tiếp Nhất dao nhận máy Alo Trong loa chuyển tới tạp âm ồn ào Có cả tiếng kéo cửa Sau đó im lặng hơn một chút Một giọng đàn ông ồm ồm vang ra Cho hỏi Đây có phải số của nhất dao không Vâng là tôi Người kia liền kinh hô ấp úng không nói nên câu hoàn chỉnh Phản ứng đó làm cô thấy kỳ quái. Ai vậy? Nhất giao hồ nghi. Giao ạ, là bác trai đây. Còn nhớ bác không? Cô đôi ra, ánh mắt ngưng trọng. Người đàn ông trốn sau cánh cửa phòng vệ sinh của bệnh viện, không nghe thấy cô nói gì, liền túng quẫn, sợ hãi rằng cô sẽ cúp máy. Đừng cúp! Bác đang ở thành phố. Còn... Còn giúp bác một việc được không? Giọng ông ta cứng, ngắc ngứ, vấp chỗ nọ, vấp chỗ kia, cả thêm khẩu âm khó nghe cho người ta không mấy phần thiện cảm. Cô phục hồi lại tinh thần, đáy mắt hiện lên tuyên lãnh đạm, hờ hững hỏi. Bác cần gì? Sao bác lại có số điện thoại của tôi? Bác, bác gái con nhập diễn, bệnh viện ở thành phố B không tiếp nhận điều trị, nên phải lên đây. Mà viện phí ở đây đắt quá con cho bác vay tạm được không? ông ta thề thốt, bác hứa sẽ trả đủ, không thiếu con một đồng. con để tình hai bác cùng bốn nuôi con lớn lên, lúc bố con mất cũng giữ lại đồ đạc ở căn nhà cũ cho con, được không? Nhất Đào liếc tàn lá đang đung đưa, lạnh lùng hỏi, bà ấy bảo bác gọi ư? không phải không phải, là chủ ý của bác. Ông ta hấp tâm, bác gái con đang cần tiền phẫu thuật, lấy khối u ra khỏi gan. Nếu không có tiền, chắc bác con chết mất. Cậu xin con đó, Giao à? Bác biết hồi trước hai bác đối xử với con không tốt, đều do hai bác mù quáng. Con giúp bác một lần này, bác hứa sẽ không bao giờ làm phiền con. Tay nhất Giao xiết lại, dụ dân ngồi trong phòng nghiêng đầu, Thấy cô nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng Liền nhíu mày Cô hạ mắt Hai người ở bệnh viện nào Bây giờ tôi đến Người đàn ông nghe xong Trở nên mừng giữa xúc động Nhưng nhanh chóng chóng nói tên bệnh viện ra Còn nói luôn cả số tiền đang cần gấp Nhất giao cốt điện thoại Đứng hít thở không khí một lúc Để bình tĩnh trở lại Rồi mới trở vào trong Dụ dân ngồi trên tấm thảm lông Nâng mắt nhìn cô Ai thế? Bác em Bác trai. Hồi trước cô có kể sơ qua về những người khác trong gia đình, anh biết họ đều đối xử với cô không tốt. Điển hình là vợ chồng bác cả, họ không ưa gì cô, còn cùng bố cô là việc trái pháp luật, nhưng tội trạng bố cô là người gánh tất, bọn họ được thả tự do. Ông ấy gọi em làm gì? Dụ dần đứng lên, vừa bắt được động tác nhân mày của cô liền nắm lấy tay cô xoa xoa. Cô cười trừ. Muốn vay tiền vì bác gái nhập viện, không hiểu sao ông ta lại có số điện thoại của em nữa. Bây giờ em phải qua viện. Để anh đưa em đi. Cô chỉ vào đồng giấy tờ trên bàn. Anh đang bận mà, em tự đi được. Anh lắc đầu kiên định. Anh đi cùng em. Cô không thích gia đình của mình, càng không muốn đối mặt với bọn họ. Anh không muốn để cô một mình. Bây giờ nhất giao không còn suy nghĩ quá nhiều nữa, cô gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Bệnh viện tấp nập người qua kể lại, vừa đến nơi nhất ra gọi điện và số máy kia. Năm phút sau, một bóng người gầy gò xuất hiện ở cổng. Mấy năm không gặp, bác trai vẫn giữ nguyên sáng vẻ khi trước, làn da đen sảm, cùng mái tóc bù rù như sơm. Con người đỏ ngầu, quần áo lộn xộn, điển hình của con người thôn quê tùy tiện. Chỉ khác ở chỗ, khuôn mặt gian xảo thâm hiểm, ánh lên nét lo lắng. Ông ta đảo mắt, vừa ra nhất dao, liền mừng như điên chạy tới, túm lấy cánh tay cô. Dao! Dao! Con đến rồi! Móng tay ông ta bố vào da cô, nhất dao thấy đau. Dụ dân đứng cạnh cô, tới khi bác trai buông tay, nét mặt tối sầm khi gặp mấy vết móng tay in trên cánh tay cô. Tâm trạng quá khích của bác trai bị sự xuất hiện của dụ dân dập tắt đi. Ngay lập tức bay ra vẻ đề phòng, con mắt trợn to. Anh là ai? Cô ngăn ông ta lại, lừa một cái... Đừng lớn tiếng ở đây. Bác trai nhìn chằm chằm dụ dân, tỏ thái độ rõ ràng. Ông ta quay mặt đi, kéo tay cô. Vào đây, bác dẫn con đi gặp bác gái. Dụ dân cực kỳ không hài lòng trước hành động thô lỗ của người đàn ông kia. Muốn đi đến giúp cô, nhưng bị ánh mắt của nhất giao ngăn cản. Anh kiềm chế đi theo sau, mặt mỗi lúc một khó coi. Đi lên tầng 4, cả bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, làm người ta đau đầu. Bác trai kéo Nhất Giao tới căn phòng nhỏ giữ hành lang, mở cửa ra, có đến gần 10 người ở trong phòng. Cả căn phòng có 5 giường, hai người chen trúc trên một cái giường, chật trội lại bí bách. Nhất Giao quay đầu, bảo với dụ dân, anh ở ngoài chờ nhé, rồi đi vào. Bác gái nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ, trên tay cắm ống kim truyền, khuôn mặt giữ dần xanh sao, ốm yếu. Bác trai thả tay cô, nhấc dao xoa xoa cổ tay. Lực của ông ta rất mạnh, cầm tay cô đi xung quanh bệnh viện. Tới giờ, cổ tay cô đã đỏ ửng, còn hằn mấy vết ngón tay. Người nằm cùng giường với bác gái, thấy có người đến mới tránh ra, liếc liếc cô. Người đàn ông lụa thuận vỗ phải bác gái, nói một cách lỗ mãng. Này! Giao đến rồi, tỉnh đi. Cô xem cảnh tượng đó, nhíu mày. Người phụ nữ bị tiếng động lay tỉnh, tức giận muốn chửi mắng người. Vừa thấy người đang đứng cạnh giường mình, mặt bà ta tái mét, không bằng bệnh tật mà gào lên một cách chua ngoa. con nghiệt xúc này, mày phát cái mặt mày tới đây làm gì? Bác trai vội ngăn bác gái lại, dùng ánh mắt ra hiệu bà ta không được to tiếng. Nhất dao khoanh tay cười nhạt. Bệnh tình của bác sao rồi? Người phụ nữ kia, chỉ cần nhìn thấy cô là ngứa mắt, không cần quan tâm chồng mình đứng bên cạnh nhìn mình cảnh cáo. Bà ta dơ tay về phía cửa. Mày cút cho tao. Cái loại như mày, đừng có bao giờ đứng trước mặt tao, chỉ tổ làm tao buồn nôn. Ngậm mồm. Bác trái quát, mặt hung tợn như chỉ cần bà ta chửi thêm câu nữa là ông ta sẽ lao tới đánh tới tấp. Bà ta điên tiết không chịu được, mặt đỏ gay gắt mắng ngược lại ông dẫn nó đến đây làm gì? Muốn để nó nhìn tôi chết đúng không? Các loại nhiệt trùng nó, chẳng gì mẹ nó, đều là loại ăn cháo đá bát, chính nó đã giết em trai tôi đấy. Nhất Giao đưa mắt ra chỗ khác, cố nén cơn giận đang dâng trèo. Tất cả ánh mắt trong phòng bệnh đều đổ xô về phía này. Tiếng sì sào to nhỏ bàn tán không ngừng vang lên. Một người phụ nữ đang đá quá quát, một người đàn ông lách thức dữ dần và một cô gái trẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người nhà. Quả là một màn kịch đáng để xem. Bà cầm cái miệng lại. Người đàn ông nói thầm vào tai bà. Nếu không có nó, bà chẳng có đủ một đồng để mà ngồi đây đâu. Lúc này, bà ta mới im được, thế nhưng con người vẫn chĩa tới chỗ nhất dao như mũi dao sắc lẹp. Bác trai trấn áp được cơn điên của vợ mình rồi, ái ngại xoa gáy cười với nhất dao hộ. "Bác cái con lúc nào cũng cáu bận, mãi chẳng thể sửa nổi cái tính nết xấu này. Con thông cảm, bệnh vào người nên không thoải mái." Ông ta mau mau kéo ghế nhựa dưới gầm giường, phủi phủi bụi rồi nói, "Con qua đây ngồi đi, đừng đứng như thế." Cô ừ một tiếng, ngồi xuống ghế cạnh giường bác gái ngay lập tức hừ lạnh quay mặt đi không thèm tiếp đãi cô nhất giao không để tâm tới việc đó bình tĩnh mở miệng sau này làm phẫu thuật xong cũng đừng chơi bời linh tinh nữa bác có tuổi rồi không quan tâm đến sức khỏe nguy hiểm chuyện hồi trước của gia đình qua thì đã qua rồi tôi chỉ mong bác sống tốt cho con cháu vui vẻ quan tâm đến mọi người nhiều hơn một chữ cô nói nghe không lọt qua tai bà quạo lên, chỉa ngón trỏ vào mặt cô. Mày đừng có ngồi đấy mà nói lời tốt đẹp, thực chất mày chỉ mong tao chết vì hồi trước tao đối xử với mày không tốt thôi, giả vờ giả vịt quan tâm làm gì chứ? Nếu mày thực sự quan tâm thì đã chẳng bỏ đi làm thằng cha mày khổ sở, em trai tao cũng không vì thế mà chết trong tủ. Mày xem lại mày đi, thứ vô ơn như mày đáng lẽ không nên sinh ra. Lời lẽ cay nghiệt, cứ thế giáng xuống đầu cô, khóe mắt giật giật. Bác trai rất muốn tát vợ mình cho tỉnh, để bà ta không hồ đồ, quên đi mục đích ông ta gọi cô đến đây. Nhưng một khi bà ta đã điên lên, có trời cũng không ngăn nổi. Mày làm được gì cho cái nhà này, chỉ biết lợi dụng bọn tao nuôi mày lớn, rồi bỏ đi, còn tạp chủng. Bà ta vung tay, định trố lên tát cô. Thế nhưng... Bị mấy thứ dây cắm trên tay cản trở máu trong người bà ta hút ngược lên ống truyền. bác trai vội ép bà ta nằm yên xuống giường. lúc này máu mới rút xuống bình truyền tiếp tục nhỏ giọt. đây không phải lần đầu nhất giao nghe được lời lẽ xúc phạm nặng nề như vậy từ bác gái, tự nhủ bản thân phải vững tâm lý. cô hít sâu cười lạnh. hồi nhỏ bố tôi say rượu rồi hành hạ tôi. bác đã làm gì? bác cũng ủng hộ điều đó còn tham gia đánh đập tôi. Tôi không muốn sống một cuộc sống dưới vực sâu, nên mới bỏ đi. Nhưng mấy người, nào có để tôi yên? Bác đừng quên, chính bác xui bố tôi làm chuyện đó, đưa ông và con đường xấu, chỉ để lấy tiền. Sau này ông bị bắt, bác cũng chưa một lần xuất hiện. Tôi mất từng đấy năm để trả nợ cho ông ấy, bỏ cả ước mơ việc học của tôi. Bác nghĩ xem, nếu tôi ăn cháo đá bát, tôi có chấp nhận làm thế không? Mày... Bác gái chuyện tròn mắt, không nghĩ cô sẽ cứng miệng cãi lại bà ta. Cô không cho bà ta cơ hội mắng chửi, tiếp tục cất lời. Hôm nay tôi đến thăm bác, coi như để trả lại thứ tình thân vỏn vẹn chẳng đáng này. Sau này tôi cũng không đến nữa, nên bác không phải lo, tôi làm bác ngứa mắt. Nhất rào cứng rắn nói một chàng, bác trai bắt đầu lo sợ cô sẽ đủ ý, bỏ về. Ông ta liền giải vây, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để khuyên bảo, "Con đừng nghe bác con nói bậy, cả nhà con giờ chỉ còn mỗi con, các bác cũng thương còn lắm, do quá khứ các bác không thông suốt nên mới làm chuyện không hay, con hãy tha lỗi cho các bác." Ông hạ mình trước nói làm gì, nó không đáng. Bác trai chịu không nổi, tức giận lầm bầm, đủ ngu này." Nhất Dao có chút hối hận vì đã đến đây, Cô mở túi, lấy ra một chiếc phong bì đặt lên giường. Trong này không có nhiều tiền, có lẽ đủ để bác có tiền phẫu thuật. Tôi chỉ có thể giúp được trường này thôi. Bác trai nhìn thấy tiền, lập tức mắt sáng, chờ cô rút tay lại, liền cầm lấy phong bì. Sờ sờ tiền bên trong, xong cất vào túi, bảo vệ nó như vàng. Cô hạ mắt, không để hành động kia vào mắt. Lần này tôi giúp cũng là lần cuối. Số tiền kia coi như để kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta đi. Vì sau mấy người đừng tìm đến tôi. Tôi không giúp mấy người, chúng ta trở thành người xa lạ. Tôi không thủ hẳn hai bác hay là bố tôi, nhưng tôi mong từ nay tôi không còn dính dáng đến gia đình này nữa. Cô đứng dậy cầm theo túi sách, mắt lướt qua đống thuốc men trên tủ đầu giường của bác gái. Cuộc sống này ngắn hơn bác nghĩ, sống như nào đừng làm bản thân bác phải hối hận sau đó nhất giao xây người đi khỏi phòng bệnh. Cút! tiếng bác cái vọng theo. Đáy lòng cô rét lạnh. Đó là bản chất, không bao giờ có thể thay đổi. Mấy người bọn họ làm chuyện xấu, rồi sẽ gieo gió gặt bão. Cô nửa điểm cũng không muốn tham gia. Bác sĩ từ hành lang chạy tới, nghiêm khắc nói với mấy người trong phòng. Sao nãy ở phòng này loạn thế hả? Coi bệnh viện là cái chợ à? Nhất rào dễ tới cầu thang, gặp dụ dân đang dựa lưng vào tường chờ cô. Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh. Dụ dân cũng nhìn cô, con người trong veo. Y tá không cho anh đứng trước cửa phòng. Anh giải thích. Cô gật đầu, nhưng thực chất không quan tâm, vành mắt đột nhiên nóng lên. Mỗi khi thấy anh, cô đều trở nên yếu mềm, mọi mạnh mẽ ở phòng bệnh ban nãy dường như tan biến. Dụ dân thấy cho mỗi cô đào đỏ, biết cô đã phải chịu đựng thứ không hay. Anh tiến tới ôm cô vỗ về, đừng khóc. Nhất ra vùi mặt vào áo anh, mi mắt ướt át. Cảm nhận được việc nước trên ngực mình, anh chắc chắn cô đã khóc mất rồi. Anh thở dài, kiên nhẫn dỗ dành. Sau này em không phải gặp bọn họ nữa, chỉ cần cuộc sống của mình thôi. Cô vòng tay ôm anh xiết mạnh nhưng muốn dựa dẫm tất cả vào anh. dụ dần xoa tóc Nhất Giao, kẽ nói: Nến nào? Anh thò tay vào túi áo, cầm viên kẹo nhét vào tay cô. Nhất Giao ngắm viên kẹo trong tay mình, hai mắt ướt sũng phì cười. Anh lấy ở đâu ra thế? Sợ em sẽ không vui nên mang từ nhà đi. Dụ dần nhìn tròng mắt đỏ hoe của cô, đau lòng lau nước mắt cho cô, dầu dĩ. Bọn họ không xứng đáng để em khóc Cô gật đầu Đúng là họ không xứng đáng Nhưng coi những giọt nước mắt này Là kết thúc mọi thứ đi Nhất dao nở nụ cười Không biết là thực sự vui Hay có chút buồn man mát Từ bây giờ Em chính thức không còn người thân nữa rồi Dù trước họ chưa từng ở cạnh em Anh cúi đầu Nắm lấy tay cô Mười ngón tay đan chặt Cô ngẩn đầu Dụ dân đối diện với cô, trong đôi mắt anh như chứa đựng cả ngàn ngôi sao hy vọng. Anh nói, anh ở cạnh em. Chỉ một câu nói của anh, cả rừng hoa bỗng nở rộ tuyệt đẹp. Cuối năm Phùng Tiêu trở về nước, lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa mới qua. Trời hưởng nắng ấm, mang theo tia sáng xóa đi sương mờ lạnh lẽo mù mịt. Phùng Tiêu kéo vali ra cửa sân bay, ngừa mặt lên trời, hít một hơi sâu cười hà hà, cái cảm giác đi xa cuối cùng cũng được về nhà này quá tuyệt. A miễn lái xe đến sân bay đón Phùng Tiêu, cậu ta đưa tay hướng lên trời, thơ mộng nói, cậu thấy không miễn, tôi vừa về tuyết liền tan, trời liền nắng như đang chào mừng vậy. A miễn lướt cậu ta, thản nhiên đáp, ngày mai dự báo tuyết lại rơi, coi như khóc vì có một kẻ phiền phức. Phùng Tiêu lườn A miễn tự mình tận hưởng niềm vui riêng của bản thân. Sao bảo bối đâu, sao hôm nay không ra đón thiếu gia? A Miễn đánh tay lái, đưa xe rời khỏi cổng sân bay. Cậu ấy phải đi làm. Cậu không phải đi làm sao? Tôi trốn làm vì cậu đấy." A Miễn hờn lạnh. Phùng Tiêu nhếch mép cười, đưa tay vỗ đầu A Miễn. Đúng là miễn ngoan của thiếu gia. Cút Vì căn nhà riêng của Phùng Tiêu đã đem đi bán, A Miễn trừ Phùng Tiêu về nhà bố mẹ cậu ta. Đến nơi, Phùng Tiêu nhảy xuống xe, ôm cổ cô ấy. Miễn ngoan, cuối tuần nhớ đến tiệc ăn mừng của anh, anh mời em một bữa. A Miễn bị Phùng Tiêu làm cho dỡ tóc gáy, mau mau đuổi cậu ta đi, rồi chạy như bay. Buổi trưa, dụ dân và tiểu đông đi họp với bên đối tác, tới tận đầu giờ chiều mới xong việc. Ăn bữa trưa qua loa, lại phải đến công xưởng để kiểm tra tiến độ làm việc, xác định không có lỗi gì trong hầu kỹ thuật mới nhẹ nhõm. Lý Đông chạy ra tạp hóa mua chai nước, đưa cho dụ dân đang ngồi ngoài cửa cổng xưởng. Sang năm mới là cho giá mắt sản phẩm đầu tiên của công ty rồi, em hồi hộp quá. Dụ dân đưa cho Tiểu Đông một gói bánh, thở ra khói trắng giữa ngày đông rét buốt Hôm nay cậu vất vả rồi. Tiểu Đông vui vẻ nhận lấy, bóc ra chia cho anh, nhưng anh không ăn, cậu ta đành ăn một mình. Chưa gì đã chuẩn bị hết năm rồi, nhanh quá. Hai người ngường mặt nhìn bầu trời trong veo, Lý Đông nghiển ngẫm. Anh dân, dự định năm mới của anh là gì? Dụ dân gảy hòn sỏi dưới chân, điềm đạm trả lời: Phát triển công ty, giành được nhiều hợp đồng, cho ra nhiều sản phẩm cao cấp hơn. Lý Đông cười vui, quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh Em cứ nghĩ là cưới vợ, lập gia đình, có con chứ Chưa phải lúc, anh lắc đầu Tiểu Đông chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa Tối dụ dân về, gặp nhất dao đang ngồi giữa nhà vẽ tranh Anh treo áo khoác lên giá, đi tới đằng sau cô Cúi xuống, sơ lên bàn chân nhỏ nhắn Cảm giác đường bàn tay ấm nóng, cô quay ra cười cười Anh về rồi ạ chân em hơi lạnh, lên kế ngồi đi. Anh dọn mấy thứ bút vẽ với màu của cô để lên bàn. Nhất Giao nghe lời giam giáp, đứng dậy đi ra chỗ thảm lông. Dụ dần hít mắt nhìn cô, nhận thấy tiêu khác lạ. Em cắt tóc à? Hồi trước tóc cô dài đến ngang lưng, bây giờ ngắn hơn một chút. Nhìn kỹ, còn thấy có chút ánh nâu. Xét tổng quan thì cô chẳng khác trước là mấy, nhưng vẫn có một tí trông mới lạ. Nhất dao nhúng cọ vào cốc nước Không ngừng mặt mà trả lời Đúng đó Buổi chiều học xong Các dĩnh kéo em đến tiệm làm tóc Em cắt tóc nhuộm nâu Nhưng nó chỉ lên một tẹo màu Đúng là phí thuốc nhuộm mà Dự dân à một tiếng Bỏ lại một câu rồi đi vào bếp Vẫn đẹp Gần đây nhất dao có đi theo A Miễn học nấu ăn Tuy trình độ còn quá non, Nhưng không tính là tị Mấy món làm ra có thể ăn được Dụ dân thấy trên bếp có một nồi gà hầm, mở vung ra, hơi nóng bốc lên. Đoán chừng cô mới hâm nóng lại. Anh sới một bát cơm, múc canh và gà ra bát, rồi đem đến bàn ăn. Nửa phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân gión dén vào bếp, quay đầu lập tức va phải ánh mắt long lanh mong chờ của ai kia. Anh bảo, Gia vị hôm nay rất vừa. Kể từ ngày nhất giao học nấu ăn, dụ dân bị lôi ra làm chuột bạch. Mỗi khi anh ăn, cô đều đứng đằng sau chờ đợi lời nhận xét Qua thời gian, phải nói là cô tiến bộ rất khá Nghe được lời khen, cô nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế đối diện Đây là công thức của thầy giáo em, em này nị lắm mới có được đấy Ngon chứ? Anh gật đầu Lại thấy viết màu dính trên tay cô, sự dân rút tờ khăn giấy, cầm lấy tay cô, lau nó đi Tí nữa em vẽ tiếp Lau xong lại bẩn mà Tuy nhiên vẫn không rút tay ra Dụ dần lau một lượt Rồi ném tờ giấy vào thùng rác Tiếp tục ăn cơm Anh ngồi ăn, nhất ra ngồi ngắm anh Trong không gian phản phất Một loại cảm xúc êm đềm, dễ chịu Để chứng minh cho cô thấy Món cô làm hôm nay rất thành công Dụ dân ăn hai bát cơm Ăn hết luôn cả số gà hầm Còn sót lại trong nồi Cô tự hào nhìn bát đĩa trống trơn Không nhịn được mà trêu đùa Em sẽ cố gắng trở thành người xinh đẹp, tài giỏi, nấu ăn ngon, cho anh chết mê chết mệt thì thôi Anh bê bát đĩa ra bồn rửa, không trả lời cô Nhất dao hí hưởng đi tới, quanh quẩn cạnh anh như lưu manh thấy người đẹp Ái phi, người có đồng ý để chấm bỏ bùa mê không? Sự dần nhớ mày, đeo găng tay rửa bát Em có bùa không? Ái phi muốn thì sẽ có thôi Cô càng rỡ, bút dọc sống lưng anh. Cách lớp áo dày, anh vẫn cảm nhận được ngón tay cô đang di chuyển. Nhất rào tự nhận, mình càng ngày càng không biết tiết chế. Chỉ cần nhìn thấy anh, đã muốn sông lên làm chuyện xấu. Tuy trước đây cô cũng muốn làm thế, nhưng ít nhất không thể hiện ra mặt như bây giờ. Thế nhưng, ai để ý chứ, dù sao cái đẹp sinh ra là để thưởng thức. Cẩn thận bị bắn nước, lạnh đấy. Dụ dân để cô tránh ra một bên, không đứng cạnh bồn rửa. Nhất giao cười phúc hắc, gian xảo sờ eo anh một cái, rồi tung tăng ra ngoài phòng khách. Cuối tuần phùng tiêu mở tiệc lớn, mời tất cả bạn bè đến ăn mừng. Nhất giao hỏi dụ dân có đi không, anh bảo sẽ tới sau, nên cô cùng đôi tình nhân A miễn thậm chí đến quán ăn trước. Phùng tiêu mặc bộ quần áo sành điệu, tóc tay chảy chuốt bóng bẩy từ đầu tới chân, đứng ở cửa chào đón mọi người. Vừa thấy Nhất Giao, cậu ra phóng khoáng đi tới khoác vai cô. Em yêu, anh nhớ em quá. Nhất Giao lường cậu ta. Cậu có bao nhiêu em yêu không biết? Có mình cậu thôi. Phùng tiêu nháy mắt. A miễn đá Phùng tiêu ra, kéo cô trở lại, dắt tay cô đi vào nhà hàng thậm chí đứng nói chuyện với Phùng Tiêu một lát, sau đó mới vào trong tìm A Miễn. Lục Nhất Dao và A Miễn đi đến cửa phòng bao, hai người gặp Lâm Quyên từ phòng vệ sinh đi ra, ba người sững ra mấy giây, Lâm Quyên mỉm cười thân thiện, "Xin chào." A Miễn vốn không có ấn tượng tốt với Lâm Quyên nên chỉ thờ ơ gật đầu một cái, Nhất Dao nói lời chào. Lâu rồi chưa gặp, Lâm Quyên có vẻ tiều tụy hơn, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống dáng vẻ này của cô tiểu thư quả là lạ. Thấy Nhất Giao chào mình, cô ấy cũng chỉ cười nhẹ một cái, rồi đi vào. Bên trong, Giàn Quân và mấy người khác đang ngồi nói chuyện. Lâm Quyền trở lại chỗ, lặng lẽ uống nước hoa quả. Mắt Giàn Quân liếc qua bóng Nhất Giao ở cửa, âm thầm nheo lại nhền ngẫm. Cô không để ý tới anh ta, trao hỏi mọi người, rồi kiếm chỗ trống ngồi. Dần dần trong phòng đông người hơn, không thể phủ nhận Phùng Tiêu có quan hệ rất rộng. Hơn nửa tiếng, cuối cùng chủ tiệc mới từ ngoài vào trong. Đi theo còn là dụ dân. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây. Ăn mừng tôi xa xứ bấy lâu, tới giờ mới được về. Vui chết đi được. Phùng Tiêu cầm rượu đi kính từ người. Dụ dân rất tự nhiên, ngồi xuống chỗ trống cạnh nhất giao, Cô đảo mắt qua, anh chỉ lếp cô một cái, rồi rời tầm nhìn bữa tiệc tối nay rất sôi nổi, thiếu gia Phùng loan toan chạy từ bàn này qua bàn khác mời rượu, mặt mũi cao hứng phấn khích. Nhất Giao cũng uống rượu, tới khi cô định cầm thêm chén nữa lên uống, thì bị người bên cạnh cướp lấy, đẩy ly nước hoa quả sang cho cô. Cô nhìn sang, anh thản nhiên để cốc rượu của cô sang chỗ khác, cúi đầu bóc tôm. Nằm giây sau, một con tôm được lột sạch vỏ, chui vào bát Nhất Giao. Lúc này Phùng Tiêu chạy qua, phơi phới cười. Anh Vân, uống với em một ly. Không được, tí nữa phải lái xe. Anh điểm nhiên đáp. Đi mà. Dưới mong muốn mãnh liệt của Phùng Tiêu, Dụ Dân không hề lay chuyển. Anh lấy một cốc nước lọc, giơ tay cung ly với cậu ta rồi uống. Không công bằng, Phùng Tiêu nói. Nhất Dao bật cười khúc khích, xem vẻ mặt thối thoát của thiếu gia Phùng. Phùng Tiêu hùng hổ trợn mắt với cô. Cậu cười cái gì, cậu dám, thì làm cho anh ấy uống một đi rượu đi. À miễn vỗ phải thẩm chí, quay sang hóng trò vui. Cô ngứa mặt, treo ngươi cậu ta. Cậu đừng thách tôi. Mỗi lần như thế này, phùng tiêu nhất định không chịu khuất phục, kéo ghế ngồi xuống. cá đi. Được. À miễn vỗ tay cổ vũ. Tôi bảo đảm, giao bảo bối sẽ thắng. Phùng tiêu vỗ bàn, tức gì khói mũi, chỉ à miễn cậu phản bội tôi. An miễn hà hê cười, thậm chí đưa điện thoại cho cô ấy. An Miễm thề là phải quay lại cái cảnh này cho Phùng Tiêu cả đời không dám ngóc đầu lên. Ai bảo đi cá sai người cơ chứ? Dụ Dân nhìn cả hai người đang dương cung bạt kiếm, im lặng không hé nửa lời. Ngọn lửa hiếu chiến trong người Phùng Tiêu sôi sục, móc hết tiền trong ví ra. Tôi cược hết chỗ này. Nếu cậu thua, thì bao thiếu gia đây bữa sáng trong một tháng. Nhất Dao chấp nhận thử thách, cầm một cốc rượu lên, chơi rồi đừng hối hận nhé. Phùng Tiêu vỗ ngực, ông đây không bao giờ sợ. Nhất Dao cầm cốc rượu, quay sang chỗ Dụ Dân, đôi mắt mang theo tia cười nhìn anh. Anh đẹp trai, có thể uống cốc rượu này được không? Dụ Dân bất động, hết nhìn cô lại nhìn cốc rượu, mi dài rũ xuống. Phùng thiếu gia đắc ý, vô dụng thôi, anh ấy không uống đâu. Người ta cũng chưa từ chối mà. À miễn khích lệ. Cô không vội, đưa tay vén tóc ra sau tay, chờ đợi anh. Ánh mắt của cả đàn đổ dồn về phía dụ dân, chờ mong chuyện hay xảy ra. Ngọn đèn trong phòng phản chiếu lên kính của anh, hai con mắt đen lấy trầm tư suy nghĩ. Thấy anh không có phản ứng gì, nhất giao nói. Nếu anh đẹp trai uống cốc rượu này, em sẽ làm một việc mà anh muốn, việc gì cũng được miễn ồ dài đưa điện thoại gần vào bọn họ. Cậu có ra điều kiện cũng vô vôũ anh ấy không dễ bị lung lay đâu Phùng tiếu hấp tóc ngữ điệu như một người cha tự hào Dự dần hơi mím môi trò này đúng là trẻ con đáng lẽ anh sẽ lờ đi nhưng khi cô nói vậy anh lại chần chừ Anh vốn muốn hỏi cô chuyện này từ lâu lại sợ cô không đồng ý nên cứ cất giữ không nói, Giờ đây, cuộc cá cược vô bổ này lại kích thích anh Đã vậy thì liều một lần Trong sự quan sát của tất cả mọi người trong bàn Anh nhận lấy cốc rượu từ tay cô Gương mặt nhất dao xuất hiện niềm vui mừng Hà mắt anh vẫn đặt trên người cô chưa hề rời đi Âm thanh trầm thấp truyền ra Năm mới, về nhà ăn tết với anh Đây là thứ anh muốn Phùng tiêu không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy trợn tròn mắt Sẵn có men rượu trong người, lại đang trong cuộc vui, nhất dao chẳng buồn nghĩ ngợi gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Khỏe khắc đó, trên môi anh che một nụ cười thoải mái, chậm rãi, nâng cốc uống cạn rượu. Ngay buổi tối hôm ăn tiệc đó, Phùng Tiêu bị việc nhất dao và dụ dân yêu nhau đả kích tinh thần, ôm trái tim nhỏ, bị lừa dối, lủi vào một góc tủi thân. Thực ra vấn đề yêu nhau không phải chuyện to tát, chỉ là cậu ta không ngờ mình bị lừa lâu như vậy, giúp lòng bảo vệ hòn ngọc chân quý của quốc gia, cuối cùng bị nhất dao cướp mất. Còn nhất dao, cô đã hiểu thế nào là cái miệng hại cái thân. Kể từ lúc cô bột miệng đồng ý, cùng dụ dân về nhà ăn Tết, tâm trạng cả buổi của anh rất vui vẻ. Ai hỏi câu gì, liền đáp lại, không còn cái vẻ, ít nói xa cách như thường. A miễn nói cô xong rồi, dụ dân bị bắt gọn trong tay mà chẳng cần thủ đoạn cao siêu. Giờ cô mới thấy có chút hối hận. Kết quả tối ấy, phùng tiêu bị trước săn say lăn quay, còn luôn miệng lải nhại do bản thân không tốt mới để bảo bối rơi vào tay giặc. Khổng biên cậu ta có ngầm rửa nhất dao không? Mí mắt cô giật giật. Mấy người đảm đương nhiệm vụ sách phùng tiêu về, lục dụ dân và Nhất Giao ra cửa thì gặp Giản Quân và Lâm Quyên chuẩn bị ra về. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Dụ dân không có ấn tượng sâu sắc lắm với hai người kia. Gật đầu như chào hỏi rồi đi trước. Nhất Giao theo sau anh. Lâm Quyên ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, thấy hai mắt của Giản Quân đang theo dõi bóng lưng Nhất Giao. Cô ấy thở dài nói anh đúng là một kẻ thất bại. Sau đó, giải bước đi ra ngoài. Thời gian chớp mắt đã trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Ngày Giáng sinh, thành phố đón trận tuyết thứ hai của mùa đông. Cảnh vật xung quanh từ xa tới gần chỉ có một màu trắng xóa. Đèn điện được trang hoàng đẹp đẽ, cây thông lớn đặt ở giữa quảng trường tỏa ra muôn vàn lung linh kỳ diệu. Niềm vui hân hoan ngập tràn khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng rộn ràng náo nức. Giáng sinh là lúc thích hợp cho các cặp đôi Vậy mà Nhất Giao lại bỏ rơi dụ dân Để chạy lên núi vẽ ngoại cảnh Tuy bài tập trường yêu cầu nộp trước khi nghỉ Tết Không bắt buộc phải đi xa Nhưng để tìm cảm hứng Các dĩnh đã rủ cô đi một chuyến Lên phía Bắc trong hai ngày Sáng đi vẽ xong Tối Nhất Giao về nhà nghỉ Gọi video cho dụ dân Tín hiệu trên núi rất kém Lúc thông lúc chập trần Hình ảnh không tốt Nhưng may ra vẫn nghe được giọng của nhau Dụ dần dành đêm Giáng sinh ở công ty, nghe thôi đã biết khổ thân. Anh nhìn màn hình. Khi nào em về? Ngày mai tuyết tan rồi, trưa em và các dĩnh sẽ về. Cô nằm xoài trên giường, tiếng mấy sưởi rè dè, dè phát ra. Ừ. Nhất giáo biết mình quá đáng, vì bỏ anh lại một mình, nhỏ rộng chủ động vỗ về. Ái phi, người đừng giận, chấm sẽ mang quà về cho ngươi? Nào ngờ, anh đáp nhạt một câu về là được rồi, không cần quà Tiểu đông ngồi bên cạnh giỏng tay lên nghe Muốn giả vơ xếp không tồn tại cũng không được Hôm nay cậu ta thấy anh không nghỉ ngơi Nghĩ thương tình, hy sinh ở lại Đằng nào bản thân cũng chẳng có người yêu Bây giờ cậu ta muốn cầm đá Đập chết mình đi cho rồi Sao lại ngu xuẩn thế không biết Người ta không có bạn gái bên cạnh Nhưng ít nhất vẫn có thể liên lạc được với nhau Mình chỉ có ở đây Làm bù nhìn, đau lòng chết mất Cô cười hì hì, ngửi rõ được mùi giận dỗi của anh. Chờ chậm về, chấm sẽ bù đắp cho ngươi. Lần này, anh không thèm trả lời. Nhất dao ngồi kể cho dụ dân nghe về chuyện sáng nay, mình lên núi vẽ phong cảnh, có chụp lại vài bức ảnh gửi cho anh. Đoàn cô có bốn người, trong bức ảnh chụp chung cô đứng bên góc tay phải, kế bên là một chàng thanh niên. Tiểu đông không chịu nổi nữa, ôm máy tính, chạy ra bàn làm việc bên ngoài, để lại anh ở trong phòng. Không còn chướng ngại vật, giọng dụ dân thả lỏng hơn. Cuối tuần này, gia đình anh từ Mỹ về. Nhất giao quyến bé mất chuyện này. Bây giờ nhắc lại, cô đột ngụt nhớ tới, việc mình đã lỡ lời, hứa sẽ ăn Tết cùng anh. Đồng thời, lòng cô nổi lên bất an. Tự dưng cô im re, dụ dân nghĩ kết nối không ổn định, gọi cô một tiếng. Cô hoàn hồn Em đây Anh nhắc lại câu bà nãy Nhất sao à một cái Trong lòng hững Cô lo lắng xoa tay Em sợ Bố mẹ anh sẽ không thích em Máy tính dụ dân để treo nãy giờ Hết thời gian tự động Rơi vào trạng thái ngủ Màn hình tắt ngúm Ánh sáng trói trên kính anh không còn nữa Gương mặt cô trong màn hình Lúc rõ lúc không Khi kết nối ổn định lại chút, thì anh thấy cô đang... ánh mắt cô đang chớp không ngừng. Mỗi lần cô lo sợ chuyện gì, cô sẽ chớp mắt liên tục. Người ta nói, chỉ khi một người thực sự để tâm vào chuyện gì đó, họ mới có loại cảm xúc đa chiều. Điều này chứng tỏ cô thực sự nghiêm túc trong việc gặp mặt người nhà anh. Dự dân cong khóe môi. Không sao, bố mẹ anh rất dễ tính. Nhất giáo bắt được nụ cười lờ mờ của anh, tinh thần được xoa dịu ngay trong giây lát. Cô chống cầm, chân trở suy nghĩ. Những người nhà anh ném một cục tiền vào mặt em và bảo em rời xa anh thì sao? Họ không làm thế. Nếu trường hợp đó thực sự xảy ra, cô bật cười. Anh xoa ngón tay, ung dung đáp. Anh cho em nhiều hơn để ở lại. Câu này ngầu như trong phim vậy. Cô bị anh chọc cho cười không ngừng, mắt cong lên hình bán nguyệt. Ái phi, người rất giàu sao? dụ dần lắc đầu. Không giàu, đủ để sống thôi. Vậy mà còn đòi cho em tiền để em ở lại? Chính vì anh quá đáng yêu, cô chỉ muốn trêu không ngừng. Anh xem khuôn mặt đang cười, bỗng dưng có ý nghĩ muốn gặp cô. Chỉ nói chuyện qua màn hình thế này, không có đủ cảm giác chân thật. Im ắng vài giây, nhất giao nghe thấy anh nói sẽ tiết kiệm vì em. Câu nói này làm cô rung động. Dụ dân là người không thích đùa giỡn vớ vẩn, chỉ cần lời anh nói ra, chắc chắn đều sẽ là thật lòng. cả câu nói kia cũng vậy. Cô từng đọc ở đâu đó rằng nếu vô cùng thích ai đó, ta sẽ muốn đem mọi rủi ro tính toán kỹ lưỡng để mọi thứ trôi qua hoàn hảo nhất có thể. Anh chính là đang làm điều đó, ngầm cho cô biết đến cả trường hợp xấu nhất, anh sẽ không từ bỏ cô. Đúng như A Miễn nói, cô thực sự bị anh nắm thóp rồi Tối nay tâm trạng của dụ dân khá tốt, trò chuyện với Nhất Giao hơn nửa tiếng thì cúp Hôm sau Nhất Giao trở về, cô lên trường nộp bài tập rồi chính thức nghỉ Tết Phòng triển lãm thông báo đóng cửa tới hết năm mới nên toàn bộ thời gian cô đều rảnh rỗi Trong lúc ấy, Nhất Giao còn tranh thủ nghiên cứu mấy món quà thích hợp để biếu bố mẹ dụ dân Còn anh thì, nhìn cô hao tâm tổn sức, thế mà lại rất vui. Nhà dụ dân chỉ đón năm mới, chứ không ăn Tết Nguyên đán. Ngày cuối cùng của năm, anh lái xe đưa nhất ra về nhà cũ của ông nội. Đi cùng, con có kẻ lắm mồm Phùng Tiêu. Năm nay Phùng Tiêu nổi hứng, muốn về nhà cũ chơi. Sau nửa ngày dây dưa, cũng lấy được sự đồng ý của dụ dân cho đi nhờ. Trên đường đi, cậu ta tung chiêu thức khủng bố tinh thần nhất giao. Bác gái ghét nhất là người không biết lễ phép, bắt buộc con gái lúc nào cũng phải đoan trang hiền thục, đi nhẹ nói khẽ, ra dáng một tiểu thư đài các. Cậu biết chưa? Bác trai thì... ở khá kỹ tiếng đấy. Muốn bước chân vào nhà cậu, phải biết cầm kỳ thi hóa, xuất khẩu thành thơ. Nói chung là hoàn hảo về mọi mặt. Mặc kệ cậu ta có phải trả thù việc cô lừa cậu ta lúc trước hay không, nhưng chưa cho gây áp lực này của cậu ta không tồi. Lòng bàn tay nhất dao, tiết ra mồ hôi, cơ mặt căng chặt. Dụ dân lường phùng tiêu, thiếu gia lập tức ngậm biệng. Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Em đâu có nói bậy, đây là em muốn cậu ấy chuẩn bị thật tốt trước khi gặp bố mẹ anh. Thấy sắc mặt anh rất dần tối, phùng tiêu biết thân biết phận, im mồm trước khi bị đuổi xuống xe. Dụ dân nhìn sang nhất dao, an ủi cô. Đừng căng thẳng. Cô gật đầu, song chống ngực vẫn đập thình thịch rồn rập Hơn một tiếng đồng hồ, xe rừng bánh trước một khu tứ hợp viện, bên trong vọng tới tiếng chó sủa Phùng tiêu nhảy tót xuống xe, ôm đồ, gõ liên hoàn lên cánh cửa gỗ Hỡi nhân gian, đại thiếu gia đã về rồi đây Lát sau, một bà cụ chạy ra mở cửa, nhất giáo biết đó là bà nội của phùng tiêu Bà nội, nhớ con không? Phùng tiêu ôm bà Bà cộng mừng rỡ cười, vỗ vai cậu ta. Thằng nhóc này, bây giờ mới chịu vác mặt về. Nhất rào lấy đồ cùng dụ dân, ngắm quang cảnh quen thuộc trong ký ức. Trước kia em từng tới đây rồi, không nghĩ bây giờ, lại về đây cùng anh. Hồi cô và phùng tiêu học cấp 3, cô từng đến nhà cậu ta chơi mấy lần. Nơi này cũng tính là quen mắt với cô đi. Dụ dân đóng cốt xe lại, xét đồ. Vào thôi. Phùng tiêu vừa về đã làm náo loạn cả khu, người già trẻ nhỏ đều ua rất đón tiếp. Dụ dân dẫn Nhất Giao vào, một con chó suy ba chạy tới quấn lấy chân anh với đuôi chào mừng. Dụ dân giới thiệu, đây là béo, chó của mẹ anh. Anh vừa dứt lời, một giọng phụ nữ hớn thở vang lên. Andrew của mẹ. Nhất Giao chưa kịp phản ứng gì, mẹ anh đã chạy đến ôm anh. Dụ dân bị mẹ kéo xuống, người cong một đoạn, anh hơi trao mẩy. Mẹ đừng kéo cổ con. Mẹ dụ dân rất đẹp, mất và mũi của anh, giống mẹ y như đúc. Mẹ anh buông anh ra, chuyển mắt sang Nhất Dào. Mấy chữ... Con chào bác. Chưa thoát ra khỏi miệng, mẹ anh lại reo lên. Con dâu. Ồ, tôi có con dâu. Giống như anh, cô bị mẹ anh ôm chặt. vòng tay này quá đối mạnh mẽ, Nhất Dào chở tay không kịp. Cô liếc sang dụ dân, anh không hề có ý định giúp cô, khóe môi còn cao nhẹ. Bác à, đây là quả năm mới con biếu bác, con không biết bác thích gì, nên đã mua một số thứ. Nhất dao cầm túi quà, khó khăn nói. Mẹ anh nghe xong lập tức sáng mắt, thả cô ra, ôm hai má cô nũng nịu. Cầm gì quà cát chứ? Con chịu xuất hiện là tốt rồi, đỡ mất công bác lo Andrew sẽ độc thân hết đời. Nó ấy, chẳng khác gì ông nội suốt ngày làm việc, làm gì biết quan tâm tới chuyện yêu đương Rồi như có như không, lương con trai Đến béo, con khá hơn con Dụ dân bị nói quen rồi, không đáp gì Đi vào nào, bác giới thiệu lão đầu hóa cho con Mẹ anh kéo cô vào sân, bỏ mặc con mình đứng ngay ở cửa Trong nhà, có gia đình dụ dân và gia đình bác cả tất cả mọi người đang quy quần ở phòng khách xem TV. Trước kia nhất Dao từng gặp chị họ anh ở quán cà phê, ngẫm lại dáng vẻ cao sang của chị ấy không khác bây giờ là bao. Cô vốn nghĩ những người giàu như chị anh sẽ rất khó gần, không ngờ mọi thứ đều đi ngược hoàn toàn với dự liệu. Mắt vừa thấy cô được mẹ dụ dỗ dắt vào, chị ấy hô: "Em dâu, xin chào mọi người, con là nhất Dao ạ." Cô cúi người Cả nhà quay ra, nông nhiệt tiếp đón Lão đầu hỏi mà mẹ dụ dân nói là bố anh Bố dụ dân thuộc kiểu người tri thức, phong thái toát lên hơi thở bác học Gặp cô, ông cười hiền hòa Bạn gái của Andrew đấy à, mau vào đây Nhất rào vâng dạ ngồi xuống, chị họ anh liền tiến sát tới cười Em giàu xinh thật nha, thằng nhóc kia may mắn quá Nhất rào ngượng ngùng đáp lịch sự Không cần khách sáo đâu, mọi người đội ơn em còn không kịp ấy Chị họ cười vui Sự kiện dụ dân dẫn bạn gái về là mọi người không ngờ tới Ai ai cũng nhiệt tình hỏi thăm cô Có lẽ do ở nước ngoài nên tư tưởng nhà anh cởi mở hơn rất nhiều Chẳng ai quan tâm đến xuất thân của cô có danh giá hay quá khứ như thế nào Những thứ phùng tiêu dọa cũng chỉ là đùa bỡn Chuyện này làm cô nhẹ lòng hẳn Yêu du thiệt thòi lắm đúng không? Thằng nhóc đấy cả ngày chỉ có cắm đầu cắm cổ làm việc Đến mẹ còn nó còn thấy nó phiền Mẹ anh đau lòng hỏi nhất rau Dụ dân hơi đau đầu vì bị lại nhảy Mẹ à Mẹ anh trợn mắt Mẹ gì mà mẹ Nếu hôm nay ra mà không xuất hiện Con có về mẹ cũng không cho con vào nhà đâu Bố anh vỗ tay mẹ anh Cười bảo bà bình tĩnh lại Đừng nóng Không phải thằng bé dẫn bạn gái về rồi đây sao À đúng Nào con dâu uống trà đi Mẹ dụ dân đầy cốc trà tới chỗ cô Cách sừng hồ của mẹ anh làm cốt đỏ mặt Nhất dao máy móc nhận lấy Cảm ơn bác Bác Em dâu gọi mẹ đi Không biết chừng bà ấy sướng tới mất hồn Chị họ ngồi cạnh bông đùa Alice nói đúng đấy Nhất Giao thầm nhìn qua chỗ Dụ Dân, anh chớp mắt giải vây giúp cô. Mọi người đừng treo cô ấy. Cả nhà cười đầy ẩn ý, Dụ Dân giả vờ mắt điếc tai ngơ, mặt Nhất Giao thì càng ngày càng đỏ. đang trò chuyện rôm rã, Phùng Tiêu ôm con chó Shiba lẻn vào phòng khách, hất hàm. Hai người đó quen nhau, đều do công của thiếu gia đây. Mẹ Dụ Dân ngạc nhiên. Thật sao? cái đứa như con cũng biết mai mối sao? Phùng tiêu đen mặt Con đâu có vô dụng Nhân lúc có phùng tiêu ở đó chơi Dụ dân đưa nhét dao vào phòng riêng của anh Cô đi theo anh Mặt hơi nóng Nhà anh vui quá Họ khá ồn ào Anh đóng cửa lại Ngăn trở âm thanh ầm ý bên ngoài Tính cách của anh Đi ngược lại hẳn so với cả nhà nhỉ Dụ dân không phủ nhận đáp Có lẽ do hồi bé Ở với ông nội không thích náo nhiệt Nhất dao cười, ngó xung quanh phòng anh. căn phòng này lâu lắm không có người ở, hình như mới được quét tước lại qua loa, chân mền đều không có. Phòng ngủ chính là nơi phản ánh chân thực nhất mọi thứ về một người, bao gồm cả dụ dân. Trong phòng anh không hề có đồ mà mấy cậu con trai thích, như là áp phích treo tường hay là ảnh các cô gái xinh đẹp, mà chỉ có một chiếc bàn học cũ. Khắp các ngăn... Đựng đủ các thứ sách từ dày đến mỏng Hơn nữa, trên tường còn dán rất nhiều công thức khoa học Đọc muốn hoa mắt Cô nhấc một quyển sách lên xem thử Bên trong chẳng chỉ chữ với chữ Sao anh chăm học vậy chứ? Cô cảm thán Dụ dân ừ một tiếng Ngày trước rất thích học Đặt quyển sách xuống Thấy trên nắp tủ có một thứ hình thù kỳ lạ Nhất sao bỏ nó xuống, ngó nghiêng Đây là gì thế? Anh nhìn thoáng qua, nhớ lại Hình như là con robot đầu tiên anh làm Con robot không đẹp lắm, song vẫn đầy đủ các bộ phận, trông không tệ Anh làm nó năm bao nhiêu tuổi? 9 tuổi thì phải Lúc đó, ông giúp anh thiết kế mạch, anh lắp mấy thứ cơ bản Con người này thực sự tài giỏi quá Cô trả lại con robot cho anh, ngó đầu ra ngoài cửa sổ bên cạnh bàn học Từ phía này, có thể nhìn sang chỗ Phùng Tiêu. Đã thế, còn soi được mấy hình vẽ bệnh của cậu ta trên tường. Cô chỉ tay tới bậc thềm bên dưới. Em với Phùng Tiêu từng ngồi kia chơi. Bà cậu ấy đãi bọn em ăn chưa? Nhất giáo liếc ảnh. Lúc đó, nhà anh không có ai, lại đóng kín cửa. Em đã nghĩ đây là cái nhà kho. Khi ấy anh đã sang Mỹ rồi, nhà ở đây bị bỏ không, quanh năm suốt tháng đóng kín cửa. Nhất rào dễ dàng tưởng tượng, ở căn phòng này hai chục năm về trước, có một cậu bé dành cả ngày say xương nghiên cứu máy móc thiết bị cùng ông nội mình. Đến tối, lại miệt mài học bài không biết chán, hoàn toàn khác xa bạn bè đồng trang lứa, chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Để có ngày hôm nay, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thậm chí, hy sinh cả tuổi trẻ ngây ngô của mình để theo đuổi sở thích, thứ mình mong muốn, anh nỗ lực nhiều như vậy đến nay được tính là đại thành công rồi. Dụ dần nâng mắt đi tới phía sau cô, nhất giao trêu anh. Bé con, nếu em gặp anh sớm hơn, em sẽ kéo anh đi chơi bằng được. Tay anh vòng qua người cô, cầm tự lên đỉnh đầu, bao bọc cả thân thể nhỏ trong hơi ấm dễ chịu. Hơi thở khẽ khàng của anh phả xuống, da đầu cô tê dại. Dụ dần khẽ nói, không cần gặp quá sớm. Vì sao? Một ngọn gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, tia nắng chan hòa, lé qua lùm cây trước cửa, hòa cùng nó là âm thanh người người nói chuyện từ phòng khách. Dụ dân trả lời, ông nội bảo, yêu sớm là không tốt. Cô nhớ mày, anh chắc là lúc đó gặp sẽ thích em sao? Hồi còn là thanh niên, có rất nhiều người không thích cô, một phần vì cô không được lòng mọi người mấy, một phần là họ e dè hoàn cảnh gia đình cô. Anh tỉnh bơ nói, bây giờ thích, chắc hồi đó cũng sẽ thích. Ừ, ai đó ngày càng bị dậy hư rồi, miệng ngọt quá đi mất. Đôi mắt cô trong vắt nói, cúi xuống một tí, chẳng muốn hôn ái phi. Dụ dần bật cười, thuận thế cúi đầu, đón nhận nụ hôn của cô, vòng tay ôm cô càng chặt. Buổi tối, mọi người trong tứ hợp viện quay quần cùng ăn cơm, nhà phùng tiêu cũng có mặt. Ăn xong, mọi người ra ngoài sân chơi một lúc. Đám trẻ con nô đùa chạy tới chạy lui nghịch ngợm. Sụ dân ngồi ngoài cửa, xoa đầu con chó Shiba. Lát sau, trông phải nhất dao đi tới. Anh nghiêng mặt. Em đi đâu thế? Mẹ anh vừa cho em xem ảnh của anh hồi bé. Trông anh đáng yêu lắm. Ảnh này. Cô buồn cười, mở điện thoại lên. Trong bức hình là một em bé tròn vo như bánh bao, hai mắt long lanh tươi cười. Đầu con nghĩ em bé sinh sáng thế này, lớn lên lại thành dụ dân trầm tính ít nói. Anh hướng mắt đi. Mẹ nhiều ảnh lắm. Trong điện thoại có bức ảnh lúc bé của anh, càng lớn càng ít ảnh dần. Cô nghĩ là do anh không thích chụp ảnh. Có ảnh anh mặc đồ con chuột đứng cạnh đài phun nước mếu máu khóc, dễ thương chết mất. Mẹ anh cũng gửi ảnh anh chụp chung với ông nội, dáng vẻ anh bây giờ với ông nội anh khi đó giống y như đúc. Ông nội anh mặc chiếc áo blouse trắng, hết sức nghiêm túc nhìn về phía ống kính, nhưng tay lại đan với tay của cậu bé con cạnh mình, tay còn lại cầm một chiếc bóng bay. Em muốn in ra rồi dán lên tường. Nhất vào càng nhìn, càng ngắm càng thích thú. Dụ dần không nói gì, cô tự động cho rằng anh đồng ý. Bây giờ Một cậu nhóc trượt hô to đưa cái ví ra trên bàn cho mọi người xem À Trong ví của chú Andrew Có ảnh chị gái xinh đẹp Chị họ anh cười ha ha Xoa đầu nhóc con Người ta yêu nhau Không được có ảnh của nhau sao Mau đóng lại trước khi chú sách cổ cháu lên Cả nhà bật cười Còn một điểm nữa trước khi chuyển giao Năm cũ và năm mới Mọi người rủ nhau chè lên lóc nhà đốt pháo hoa Bầu trời trên cao tối mịt. Thế nhưng bên dưới ánh đèn điện giữa các khu nhà thắp sáng rực rỡ, nhộn nhịp bầu không khí năm mới. Mấy người trẻ tuổi kéo nhau đi đốt pháo, chó mèo chạy lông bông khắp con phố. Dụ dân sắn tay áo cùng dự pháo, nhất giao ngồi dưới cùng mấy đứa trẻ con vẽ tranh. Mẹ ảnh đứng bên cạnh xem cô vẽ, vỗ tay. Còn vẽ đẹp lắm, có thể vẽ cho mẹ một bức không? Mẹ muốn mang nó qua Mỹ. Từ lúc bị chị họ anh trêu, mẹ anh lập tức đổi cách xưng hô, thích thú bảo cô cứ gọi mẹ. Cô dè dặt chưa dám gọi, nhưng mẹ anh không hề ép buộc, nói cô muốn gọi gì đều được hết. Cô ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ." Mẹ anh xoa đầu cô, "Tuyệt quá, tôi có cô con dâu tài giỏi quá." Nhất Dao xấu hổ cười. Chờ một lúc, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị sang năm mới, Nhất Dao vẫn đang ngồi chỗ bậc thềm ngắm mọi người. Phùng tiêu cõng một đứa bé lên vai nhảy tương tưởng đuổi theo mấy đứa trẻ khác Con chó Shiba vẫy đuôi chạy Bất ngờ có một lực nắm lấy tay cô Nhất ra thấy dụ dân đã quay trở lại Anh không đốt pháo à? Cô hỏi Bố bảo đi xuống chơi với em Hai mắt cô ngập tràn ý cười Mọi người quan tâm tới em ghê Họ thích em mà Anh ngồi xuống bên cạnh Nhất ra vô tư tựa đầu lên vai anh hai người cùng nhau nhìn về phía trước. Cảnh quan trước mắt đẹp đẽ mà yên bình, không có sự tấp nập bộn bề của thành phố, không có căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống. Ngược lại là cảm giác ấm cúng thân thương của gia đình. Cảm giác ấy, có lẽ đây là lần đầu Nhất Giao được nếm trải. Bao nhiêu lo âu muộn phiền hoàn toàn bị đánh bay. Điều này thực kỳ diệu. Cô chưa bao giờ biết có một mái ấm trọn vẹn bên cạnh mình là thế nào. Nhưng hôm nay, tất cả người trong gia đình dụ dân đối xử với cô, như thể cô là một thành viên trong nhà. Điều ấy thắt lên ngọn lửa, sưởi ấm trái tim cô. Cô thích cảm giác này, cũng muốn nó kéo dài mãi mãi. Giống như một vận động viên vất xả chạy hết cả quãng đường dài, mồ hôi nước mắt đã rơi đủ, cuối cùng đã về đích, sung sướng, chìm trong cảm xúc hạnh phúc. Nhất dao mỉm cười, kẽ gọi sự dân Anh không đáp, bàn tay nắm tay cô, động đậy, báo cho cô biết anh đang nghe Em rất vui vì đã gặp được anh Cả nhà cô hô hào đếm ngược Sau phút giây cô nói lời đó, một loạt đợt pháo hoa nổ ra, sáng rực cả màn đêm Tiếng bùm bùm vội vã vang lên, từng bông pháo hoa như hàng trăm vì tinh tú nở rộ Kết lại thành trùm đủ các loại màu sắc Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới." Dụ dân cúi đầu, nghiêng mặt tặng cô một nụ hôn. "Anh cũng vậy."